Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.audiocuyện.org Chương 370 Âu Dương bái phòng. Đến đêm, hắc Mịch bang bang chủ quả nhiên đến cầu kiến. Diệp phong và vượt vô cực mỉm cười mời vào. Tại hạ hắc Mịch bang bang chủ. Tàn việt. Hai vị trông không giống người nam chiêm bộ châu, không hiểu đến từ châu nào. Hắc mịch bang bang chủ ngồi đối diện cung kính hỏi. Đối diện với võ tôn, hắn không dám kẻ cả. mỗ và dược lão đến từ thần châu, đi qua mộ dung thành nên định ở lại mấy hôm, không cẩn thận quấy nhiễu tàn bang chủ, xin được thứ lỗi. Diệp Phong thể hiện tư thái của đại gia công tử, lời lẽ tuy khách khí nhưng ngứ khí đầy ngạo nghễ. Công tử lưu tại mộ dung thành là vì chuyện tỷ võ chiêu thân của mộ dung ra. Hắc mịch bang bang chủ hỏi. Mượn chỗ của tàn bang chủ, mỗ cũng không giấu nữa. Đích xác mỗ đến vì tỷ võ chiêu thân, nghe nói mộ dung tiểu thư quốc sắc thiên hương băng tuyết mỹ lệ. Bản công tử thập phần hứng thú. Nếu hợp tâm ý thì bản công tử khá tự tin vào thực lực của mình. Hắc Mịch bang bang chủ nhíu mày, không ngờ thế lực ngoại châu cũng đến sự náo nhiệt đối phương mang theo võ tôn tùy thân xem ra thực lực sau lưng không kém tất phải bẩm báo cho Âu Dương gia, Chỉ công tử sẽ thất vọng. Hắc Mịch bang bang chủ định nói lại thôi, mắt ánh lên chú ý phản ứng của Diệp Phong. Hả, chả lẽ mộ dung tiểu thư chỉ có hư danh? Gái nhớ mày tỏ vẻ hiếu kỳ. Không hẳn chỉ là tại hạ thoạt nhìn là biết công tử thuộc hàng nhân Trung Long Phượng, nữ tử xứng với công tử trừ dung mạo siêu tuyệt thì thân phận và thực lực cũng phải như ý. Mộ dung thí gia nghe nói cũng là đại thế lực số một số hai ở Nam Chiêm Bộ Châu, về mặt thân phận thì mộ dung tiểu thư rất xứng. Diệp Phong ra vẻ, ngờ nghịch. Ngoài ra, bản công tử nghe nói Mộ dung tiểu thư đã đạt mức võ sư Thật lực không tệ Bản công tử không hiểu ý tàn bang chủ Chắc công tử không hiểu tình hình Nam chiêm bộ châu nên mới nghe sai lời đồn Mộ dung gia hiện tại chỉ còn cách vỏ Nguy ngập lắm rồi E rằng không chống chọi được bao lâu Lần này tỷ võ chiêu thân là Vừa kế giấy chết sau cùng của họ Công tử không nên mắc lừa Hắc Mịch Bang Bang Chủ hảo tâm khuyên, thật vậy, tàn mỗ không dám sai lời. Hắc Mịch Bang Bang Chủ nói chắc định, tông tử không tin cứ đi hỏi thăm tình thế mộ sung xa có phải bí mật gì đâu, cũng nên nghe ngóng xem sao. Gã gật đầu vẻ nghĩ ngợi, thấy mục đích đã đạt, Hắc Mịch Bang Bang Chủ mừng thầm cáo lui. Hôm sau. Hắc Mịch bang bang chủ đưa một hồng kiểm lão giả khí độ bất phàm đến bái phòng Vị này là Tôn Lão Âu Dương vị minh của Âu Dương gia thế lực số một số hai thật sự của Bộ Châu Hắc Mịch bang bang chủ vội giới thiệu Tu Vi Võ Tôn Nhị sai là một trong những cao thủ đỉnh nhọn của Bộ Châu Hồng kiểm lão giả thản nhiên liếc diệp phong rồi dừng lại trên mình vượt vô cực Cao thủ Âu dương vị minh kinh ngạc, tu vi của đối phương còn hơn lão. Lão nghe nói một thanh niên mang theo một võ tôn tới thì cho rằng đối phương mà tôn giả vừa tiến sai, không thì sao lại làm tùy tung cho hậu bối để mất thân phận. Giờ thấy tận mắt, lão kinh ngạc vô cùng có tùy tung tam sai võ tôn thiếu niên này lẽ nào là tiểu bối của ngũ thế ra. Lúc đó lão mới quan sát Diệp Phong thật kỹ, lại thấy giật mình. Tuy không nắm được tu vi cụ thể của gái Nhưng khí chất quả thật cực kỳ bất phàm Cảm giác này chỉ cường giả từ võ tôn trở lên Mới cảm thụ được đôi chút Cảm giác Diệp Phong mang lại cho lão Không phổ thông võ sư nào sánh được Không biết công tử thuộc thế lực nào Có thể cho biết đôi chút chăng Âu Dương Vị Minh đổi thái độ thành thập phần khách khí Bản công tử đi du lịch Nhưng không tiện để lộ về gia tộc xin thứ lỗi, diệp phong trả lời kín kẽ càng khiến đối phương suy đoán thêm. không sao, bất quá công tử bất phàm như vậy thế thực chắc mạnh lắm, không hiểu công tử xưng hô thế nào. đối phương mà là thế lực gia tộc, từ danh tính cũng có thể dò ra manh mối. bố Mố họ diệp, diệp phong cười ngạo nghễ, không đáp nhiều lời. Âu Dương Vĩ Minh liên tục xoay chuyển tâm niệm Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra võ nguyên đại lục có thế lực nào mạnh mẽ mang họ Diệp càng trở nên mê hoặc. Lẽ nào bối cảnh của gã không phải gia tộc mà là bang phái hoặc tông môn Hàn huyên một hồi, Âu Dương Vĩ Minh cũng nói ra mục đích Diệp công tử hôm nay nghe ngóng tin tức trong thành định tham gia tỷ võ chiêu thân của bộ dung ra sao Trước khi thấy mộ dung tiểu thư, mọi việc đều không tiện nói ra. Gã mỉm cười. Lẽ nào công tử còn chưa ngã lòng? Âu dương vị minh không vui nhưng không để lộ, nhíu mày. Biết là dự ký của mộ dung gia mà công tử vẫn mắc sao? Tình thế hiện giờ của mộ dung gia không hay lắm. Nhưng dù sao trong tộc vẫn có một võ tôn cường giả thực lực không đến nỗi nào. Diệp Phong lộ ra nụ cười. Nếu Mộ Dung tiểu thư có thể đạt đồng bản công tử, ta có thể sẽ cân nhắc. Âu Dương Tôn lão nghe nói chính là Âu Dương gia các vị bước Mộ Dung gia đến tuyệt cảnh. Mộ Dung gia suy sụp không liên can đến người khác. Tộc trưởng Mộ Dung càng cứng nhắc lại vô năng, sự sự bất công còn tộc nhân không chỉ vô năng mà khinh hiền ngạo mạn coi rẻ lực lượng ngoại tộc vốn có vai trò quan trọng tự hủy đi sức mạnh. Nên mộ dung gia chắc chắn phải suy tàn Dù không phải Âu Dương gia thì cũng có thế lực khác đến thay Âu Dương vị minh hơi kích động Âu Dương tôn lão tự hồ rất hiểu nội tình mộ dung gia Diệp Phong máy động tâm ý, hỏi giò Không giấu công tử, lão phu từng là thành viên mộ dung gia tộc, Mộ dung võ hoàng anh hùng biết bao, chỉ tiếc là hậu nhân đều bất tài Mắt gã lói hàn mang thầm nhủ quả vậy Âu dương vị minh từng là thái thượng trưởng lão của mộ dung gia Gia gia của mộ dung tu Âu dương vị minh không chú ý đến sao động tinh tế của gã Nói tiếp Công tử còn tàn tưởng với mộ dung tiểu thư Lão phu có thể cho biết một chút nội tình Có lẽ sẽ khiến công tử triệt để ngã lòng Xin cứ nói Diệp phong thu liễm tâm tình bình thản đáp Mộ dung tiểu thư vốn có hôn ước với tôn nhi của lão phu Nhưng lúc ở võ dung học viện tại Vân Châu thì có tư tình với thiếu niên khác Vốn tôn nhi của lão phu định bỏ qua cho à Chỉ mong nhanh chóng thành hôn Nhưng mộ dung tiểu thư điêu ngoa không chỉ không lĩnh tình Mà suối bẩy vì tộc trưởng phụ thân định giải trừ hôn ước Tạp tử mộ dung càng đó không nghe lão phu khuyên can Nhất ý cô hành ủng hộ con gái Âu Dương vì Minh Cang nói càng giận, sau cùng dâu cũng dựng lên. Lão lại đau lòng, khuyên can. Chính vì việc này chi mộ dung ngoại tộc của Lão Phu bị sỉ nhục. Lão Phu không chịu được ác bức của mộ dung thì ngân dẫn cả chi về theo Âu Dương thế ra. Thử hỏi nữ nhân không biết liêm sỉ như thế sao lại xứng với nhân vật như công tử, với thực lực và thân phận như công tử. Hà cứ không tìm được bạn lứ gấp mộ dung tiểu thư trăm ngàn lần. Âu Dương Vị Minh chỉ chăm chú nói cho thống khoái, không để ý đến sắc mặt Diệp Phong sầm lại, sát ý tung hoàng. Chán gã nổi gân xanh, mắt sực hàn mang, răng nghiến ken ghép. Hắc mịch bang bang chủ thầm kinh hãi tưởng gã phẫn nộ với hành vi của mộ dung tiểu thư nên càng bội phục âu dương vị minh, ngay cả bản lĩnh nói dối cũng cao hơn hắn mấy bậc. Hay cho lão thất phu, rõ ràng tôn nhi của ngươi si tâm vọng tưởng quấy nhiễu tử thanh còn lão tặc ngươi định định lợi dụng hắn để kết thân hân với mộ dung thì tăng trưởng thực lực cho chi ngoại tộc, sau cùng khống chế quyền lực hạt tâm của cả mộ dung thế ra. Đúng là lòng lang dạ sói. Lão vì không đặt mục đích nên gây loạn, phản khỏi mộ dung ra, giờ lại phạm mộ dung thì không xứng với mình quả thật vô sỉ cực độ. Mộ dung càn vốn có ý gả tử thanh cho mộ dung tu nhưng chưa đến mức có hôn ước tất cả vẫn để con gái làm chủ. Qua miệng Âu Dương Vị Minh Việc đó lại thành chắc chắn tệ hơn là lão thất phu dám xúc phạm tử thanh thành nữ nhân không biết đến liêm sỉ Diệp Phong nhìn gương mặt giả đói đó, lòng không nén được lửa giận Không diệt lão thất phu này, ta không phải Diệp Phong Quyền đầu của gã nắm chặt lại, bị vượt vô cực khẽ ấm xương Lánh tính Tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu, gã hiểu vượt vô cực nhắc nhở mình đối phương là nhị sai võ tôn Gã và dù vô cực đánh bại hoạt đả thương đối phương không khó nhưng giết chết thì không dễ mà sẽ đả thảo kinh xà. À! Công tử sao lại như vậy? Âu Dương Vị Minh nhận ra điều khác lạ, ngạc nhiên nhìn gã. Không ngờ mộ dung tiểu thư lại là người như thế. Diệp Phong hít sâu một hơi cố giẳng cười. Vậy lệnh tôn không lấy được nàng ta đúng là may mắn lớn. Âu Dương Vị Minh không nghe ra Huyền cơ thoáng mừng vì tưởng gã hồi tâm chuyển ý. Âu Dương ra không muốn có địch thủ nắm trong tay không chỉ một võ tôn, dù thế lực đó không ở bộ châu. Lão tặng, ta, ta để ngươi sống thêm mấy hôm. Bất quá ngươi không tiêu diêu được lâu nữa đâu. Một khi có cơ hội, ta nhất định khiến lão thất phu này trả giá gấp mười cho những hành động và lời nói này. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 371, tỷ võ bắt đầu. Âu Dương Vị Minh Điên Đảo Hắc Bạch, nếu đối diện một người chưa biết chân tướng có lẽ đối phương sẽ tin tưởng. Với những lời đồn về mộ dung ra và thân phận trước kia của lão, độ tin tưởng của những lời nào đích xác cực kỳ kín kẽ. Tiếc là lão gặp phải Diệp Phong, người đã quá quen với miệng lưới của lão. Dù lão nói hay đến đâu cũng không lay động được lòng tin gã dành cho mộ dung tử thanh. Bất quá bản công tử đến đây, chí ít cũng phải ở lại xem náo nhiệt. Lần tỉ võ chiêu thân này chắc cũng hay vò. Gã tiếp tục phỉnh Âu Dương Vị Minh. Diệp Công Tử tính rất đúng. Âu Dương Vị Minh cười gian xảo, tỏ vẻ thú vị. Lần tỉ phó chiêu thân này, nhất định rất hay ho không nên để lỡ. Âu Dương Tôn Lão nói vậy chắc là biết trước điều gì có thể tiết lộ chăng. Lòng gã máy động, đó là chính đề mà gã quan tâm. Ha <cười> ha, Diệp Công Tử đợi mà xem. Đại tiểu thư không biết xấu hổ mộ dung tử thanh này sẽ mất hết danh dự tại lần tỷ võ chiêu thân này. Mộ dung thí ra cũng sẽ mất hết danh dự theo. Chiêu thân, chẳng qua là một tuần hài kịch mà thôi. Âu Dương Vị Minh cười vang với vẻ giải hận, Hạ Diệp Phong thầm giận, ngoài miệng tỏ ra hiếu kỳ. Bằng ra thế và thực lực của mộ dung tiểu thư chắc không đến nỗi vắng vẻ. Dù chỉ chiêu nạp được nữ tế là thế lực nhị lưu cũng không đến mức bị cười chê chứ. Cụ thể lão phu không tiện tiết lộ bất quá diệp công tử sẽ có kịch hay để xem. Âu Dương vị Minh cáo tử, Diệp Phong lại chìm vào trầm tư lời lẽ của đối phương không để lộ kế hoạch cụ thể nhưng Diệp Phong đoán được Âu Dương Gia sẽ sở trò với các thanh niên thượng đài chiêu thân khiến việc này không thể thành công mà chuyển thành một vở kịch qua đó sỉ nhục Tử Thanh và Mộ Dung Gia. Bất quá tính toán của Âu Dương Gia đúng với mong muốn của Diệp Phong. Gã vốn không thích chiêu thân thuận lợi tiến hành tránh để sự tình phát triển đến mức không thể thu thập. Dước phiền cho mộ dung ra Tử thanh cũng khó xử Âu dương gia coi như giúp gã một việc lớn Nhưng đối phương định làm nhục tử thanh Thì gã không nhẫn được Bất quá quyền chủ động hiện giờ Không nằm trong tay Âu dương gia Mà trong tay người ẩn tàng trong bóng tối như gã Gã có sức mạnh xoay chuyển tình thế Đến lúc cần thiết Chỉ cần gã đứng về phía mộ dung ra là sẽ trả lại âu dương Gia mọi xỉ nhục và trào phúng khiến chúng phải trả giá về những gì đã gây ra. Đã quyết định xong, khóe môi gã nhích lên lạnh lẽo. Thế lực thuộc phe âu dương Gia lục tục xuất hiện trong thành quả nhiên không khiến mộ dung Gia phản ứng gì quá mức. Xem ra mộ dung Gia vẫn cố giữ thái độ nhìn nhục. Ảng tưởng tỷ võ chiêu thân vì có mặt nhiều thế lực mà có thể thuận lợi tiến hành Diệp Phong và Dự vô cực xuất hiện không giấu được thám tử của mộ dung gia Việc họ xung đột nho nhỏ với hắc mịch bang cũng được báo lên Một ông tử mang theo cường giả có thể là võ tôn được mộ dung gia cực kỳ trọng thị. Sau hôm Âu Dương Vĩ Minh bái phỏng trưởng lão mộ dung gia cũng mang theo danh đức đến thăm Tuy khách điếm được hắc mịt bang bao nhưng đây là địa bàn của mộ dung gia nên hắc mịt bang bang chủ trừ âm dương quái khí chào phúng mấy tu không dám gây khó dễ. Mộ dung gia trưởng lão đến với ý đồ rất rõ ràng là mời gã vào chỗ đã được gia tộc chuẩn bị sẵn, vừa để thăm dò nông sâu của cả hai đồng thời ăn tần chiêu đãi đối phương hòng để lại ấn tượng tốt, nếu gã đến tham gia chiêu thân thì không gì tốt hơn nữa với Mộ Dung Gia hiện tại bất kỳ võ tôn cường giả cũng là chiếc phao cứu sinh nên phải tìm mọi cách tóm lấy nhưng Diệp Phong cũng đã có kế sách riêng nên khéo léo cử tuyệt gã muốn trừ đi chút đề phòng của Âu Dương Gia với mình như thế thì trong thời khắc quan trọng nhất mới có thể sáng cho đối phương một đòn chí mạng Mộ Dung Gia trưởng lão sau cùng đành quay về. Âu Dương Vị Minh biết chuyện cũng thở phào, cho rằng gã đã tin lời lão bịa đặt, đã mất hứng thú với mộ dung tử thanh. Mấy hôm sau, song phương đều e rẻ nhau nên không có gì đặc biệt xảy ra. Ngày tỷ võ chiêu thân sau rốt cũng tới. Sưới lôi đại đông đặt những người là người, náo nhiệt ồn ào. Tiếng ồn ào cơ hồ lật ngược cả quảng trường của mộ dung thế ra. Tuy phần lớn chỉ đến xem náo nhiệt nhưng có không ít thanh niên đang háo hức dù gì đây cũng là cơ hội vượt vũ môn, dù vũ môn này đã suy tàn nhưng vẫn đáng để nhảy. Thái thượng đại trưởng lão, hiện tại hơi hỗn loạn, chúng ta có nên đuổi sạch nhưng kẻ không liên quan không? Trên đài, mộ dung càn nhíu chặt chân màu để nghỉ với một lão giả quắc thước đứng cạnh. bất tất! Đã biết là dự ký của Âu Dương gia mà chúng ta đuổi đám đông đi chỉ e sẽ dẫn đến hỗn loạn không dẹp yên được. Lão giả lánh đạm lắc đầu. Tộc trưởng đại nhân, nhiệm vụ của ngài bây giờ là khuyên tử thanh đừng để nó ngang ở lôi đài. Thành bại của lần tỉ võ chiêu thân này liên quan đến sinh tử hưng suy của gia tộc, không để nó làm loạn được đâu. Chúc phiền phức mà Âu Dương gia gây ra, Lão Phu sẽ tự giải quyết. Mộ Dung Càn biết rồi. Mộ Dung tộc trưởng thở dài, ánh mắt tỏ vẻ hổ thẹn. Vốn việc Mộ Dung gia tỷ võ chiêu thân không tiện đồn đại rộng, nhất lưu đại thế lực thật sự đời nào lại dùng phương thức mất mặt này tuyển chồng cho tiểu thư Tôn Quý trong tộc. Nhưng trong một xem tin tức như mọc cánh lan khắp bộ châu, cố ý làm sai bản ý của mộ dung gia từ vốn chỉ cho phép con cháu thế gia được mời đến biến thành mất kỳ thanh niên nào phù hợp điều kiện đều có thể tham gia chiêu thân quy định cấm mọi người đến xem tỷ võ biến thành tỷ võ công khai. Vì thế mới tạo ra tình hình mộ dung thành chợt ních võ giả đến xem náo nhiệt. Không cần đoán. Mộ dung gia cũng biết việc này có liên quan đến âu dương gia nhưng họ không kháng cự được uy lực của lời đồn Giờ mấy vạn võ giả đổ đến mộ dung thành xem tỷ võ và hân thưởng dung mạo mộ dung tiểu thư Nếu mộ dung gia ngăn cản thì sẽ dẫn đến công phấn, sự tình nhiều khả năng không thể thu thập được Nên họ đành mở cửa khu vực lôi đài cho tất cả vào xem tình hình tuy hơi hỗn loạn nhưng số người này không bị âu dương gia sắp xếp hay cố tình gây loạn với mộ dung gia. Họ tăng thêm điều kiện chiêu thân là thực lực phải từ võ sư trở lên tuổi cũng không được quá 30 mới được tham dự. Như thế sẽ bớt được vô cùng vô tận các thanh niên đến thử vận may. Mộ dung gia đồng thời cũng tự tin rằng thanh niên tầm thường không thể sánh với con cháu ý ra bởi điều kiện tu luyện chinh lệ quá xa. Để họ lên lôi đài càng tăng thêm bầu không khí cho mộ dung gia. Chuẩn bị như thế, Thái Thượng trưởng lão cực kỳ tự tin chỉ cần ô dương gia không công khai gây loạn thì sẽ không có gì bất thường nếu đối phương dám động dùng võ lực tại địa bàn của Mộ Dung gia, ông ta được các thế lực được mời tới đảm bảo sẽ ra mặt ngăn cản Âu Dương gia. Mọi việc đều xong, chỉ còn một việc là Mộ Dung Tử Thanh thà chết cũng không chấp nhận sắp xếp của gia tộc. Nghĩ đến tính quật cường của cô Thái thượng trưởng lão cũng đau đầu thở dài. Nhưng chiêu thân phải tiến hành, chỉ cần tuyển được người thích hợp thì cô không thể tự từ. Ngoài xa lôi đài, Âu Dương Vĩ Minh chấp tay sau lưng cảnh lão là một thanh niên tuấn lãng, là mộ dung tu khi xưa. Bất quá hiện tại hắn đã đổi tên. Âu Dương bất tu. Hắc hắc hắc. Mộ dung càn, hiện tại các ngươi rãng gồi lên lưng hổ rồi. Âu Dương bất tu cười khanh khách. Chúng nhất định cho rằng mục đích chủ yếu nhất của chúng ta là gây ra hỗn loạn. Âu Dương Vĩ Minh bật cười, tiếc rằng ta sao để cho Mộ Dung gia dễ dàng như vậy. Ta nhất định khiến Mộ Dung càng hối hận. Những sỉ nhục mà lão phu phải chịu sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm. Mộ Dung Tử Thanh, ta sẽ khiến tiện nhân ngươi nếm mùi đau khổ bị người ta làm nhục rồi rũ bỏ. Một già một trẻ ôm oán niệm vô cùng với Mộ Dung gia, phát ra hận ý ngút trời. Địa vị hiện tại của trung tại Âu Dương gia không thấp nhưng chẳng qua vì Âu Dương gia lợi dụng được. Đặc biệt do Âu Dương Vị Minh có thực lực võ tôn nên tộc nhân chi này được đại ngộ như khách quý. Nhưng dấu ấn phản bội đã khắc sâu lên mình cả đời cũng không thể xóa đi. Tại võ nguyên đại lục, người phản bội gia tộc thường bị phỉ nhổ và khinh miệt. Âu Dương gia hiện giờ cố nhiên thập phần trọng thì chúng nhưng trăm năm hoặc mấy trăm năm sau thì sao? Dù gì chúng cũng không phải đích hệ của Âu Dương thế gia cùng không phải thân tín. Một khi mất đi sức mạnh cho họ Âu Dương lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Đó là kết cục khó tránh của phản đồ. Âu Dương vị Minh hiểu rõ. Vốn lão là công thần của Mộ Dung Thế Gia, được đãi ngộ cao lại có địa vị tôn sùng, tiếc rằng vì một chút sai lầm, mưu đồ thân phận đích hệ cho hậu thế không thành mà nổi giận gây sự với Mộ Dung Càn rồi phản khỏi Mộ Dung gia. Nên lão hận, phi thường hận. Lão chưa từng phản tình vì mình tham lam mới tạo thành kết cục này mà đổ hết trách nhiệm cho Mộ Dung thị, đặc biệt là Mộ Dung Càn và Mộ Dung Tử Thanh nên lần này Âu Dương Thế gia phá hoại kế sách của Mộ Dung Thế gia lợi dụng chiêu thân lôi kéo các thế lực khác, lão đã tận tâm tận lực, thậm chí tự thân xuất mã hoàng báo thù. sơ chỉ cách thành công một chút, một chút nữa thôi. đợi khi tỷ võ chính thức bắt đầu, hành động trả thù thật sự cũng sẽ thuận lợi triển khai. Mộ Dung Càn, Mộ Dung Tử Thanh. Các ngươi sẽ bị làm nhục trước mọi võ giả bộ châu, mất hết danh dự. Chỉ như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odi.org Chương 372 Thủ đoạn vô sỉ. Trên đài cao, Thái thượng trưởng lão co khẽ, đám đông đang ồn ào đều sun lên trong ốc định thần lại, toàn trường yên tĩnh hẳn, cùng nhìn lên. Các vị, hôm nay Mộ Dung gia thập phần vinh hạnh được các vị đến dự tỷ võ chiêu thân cho bổ dung tiểu thư chọn phu tế. Thái thượng trưởng lão đứng dậy mỉm cười nói: Bất quá do số lượng người đến vượt dự liệu của Mộ Dung gia. Lão Phu mong các vị tuân thủ thứ tự đừng gây hồn hay là loạn bằng không bản tộc chỉ còn cách mạo phạm mời những người đó ra khỏi. Nói đoạn một luồng uy áp tràn ra khiến chúng nhân kinh hãi tình hình hỗn loạn được ức chế ở một mức nhất định. Được rồi, Lão Phu đã nhắc nhở xong. Hiện tại, tỷ võ chiêu thân chính thức bắt đầu. Thái thượng trưởng Lão tuyên bố chúng nhân dưới đài xôn sao những ai không quá 30 thực lực lại đạt đến võ sư trở lên đều có thể thượng bài tham gia tỷ thí. Mộ Dung Càn bước ra tuyên bố quy tắc. Quy củ tỷ thí là đào thải qua khiêu chiến. Nhưng tần nhắc nhở các vị tỷ võ chiêu thân là việc vui của Mộ Dung gia nên không muốn thấy cuộc diện lưu huyết thương vong. Một khi Thái Thượng trưởng Lão nhận định thắng bại đa phân thì sẽ kết thúc tỉ thí tránh cho song phương vì chút giận dữ mà tạo thành thương vong vô vị. Người thắng mỗi trận được một tấm ngọc bài ghi nhận. Thắng một trận trên ngọc bài có số 1, hai trận có số 2 cứ như vậy. Người thất bại sẽ bị đào thải, mất tư cách khiêu chiến tiếp. Tuyển thủ có ngọc bài chỉ có thể khiêu chiến đối thủ tương đồng. Ví như người thắng 3 trận ý được phép người khiêu chiến có số trận thắng tương tự để thăng lên 4 trận, 5 trận, 6 trận cứ như vậy mà tính. Tuyển thủ thắng 7 trận sẽ có cơ hội gặp mặt tiểu nữ. Mộ dung tử thanh. So tài cuối cùng của lần chiêu thân này cũng do tiểu nữ quyết định ai sẽ thành phu ý của mộ dung gia. Hiện tại chư vị đều chưa có ngọc bài tức là chưa thắng trận này có thể tự so thượng đài thiêu chiến. Mỗi lần thắng lợi có thể nghỉ 2 trận rồi mới tiếp nhận khiêu chiến Vì nào muốn lên đài trước Mộ dung càn làm động tác mời chỉ lên lôi đài Quy tắc tỷ võ rất công bằng Sau lưng mỗi tuyển thủ thắng 7 trận là 127 tuyển thủ khác đã bị đào thải Khán giả dưới đài rất đông nhưng phù hợp điều kiện chiêu thân không đầy 300 Nên cuối cùng chỉ có 3 người đủ tư cách vào vòng quyết định Mộ Dung gia đã tốn công tính toán việc đó. Phía dưới lôi đài là phổ thông võ giả đến xem, hai bên là chỗ dành cho con cháu thế gia được Mộ Dung gia mời đến. Khi Mộ Dung càn tuyên bố tỷ võ bắt đầu, tất cả đều yên lặng, nhất thời không ai lên đài. Ai cũng biết người thắng lợi đầu tiên sẽ thành cái đích chung. Dù nắm chắc thực lực của mình cũng không ai muốn đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió. Lại im lặng hồi lâu, sau cùng Ta lên Một thanh thanh niên nhảy lên tỏ vẻ ngạo nghễ Ai là viên đá lót đường cho ta cưới được mộ dung tiểu thư Những lời này cuồng vọng cực độ Nhất thời ai nấy xôn xao Người chuẩn bị am ra chiêu thân có ai không có ngạo khí Rất nhanh có tới 3-4 thanh niên chỉ đích xanh khiêu chiến họ không biết thanh niên đó là con cờ của mộ dung gia mục đích làm sôi động không khí hiện tại mục đích quả nhiên đạt đến được mộ dung gia điều chỉnh mấy tuyển thủ lên đài được chia thành ba tổ tiến hành tỷ thí có người khởi đầu thì tỷ thí tiếp đó cứ thế diễn ra chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi là tìm được mấy chục tuyển thủ thắng lợi một trận tỷ thí mới bắt đầu thực lực của các tuyển thủ chinh nhau lại có thái thượng trưởng lão phán quyết nên mọi việc xem ra rất nhanh chóng thuận lợi. Còn có mấy trận tỉ thí vòng hai, thực lực vài người thắng không ra gì bị mấy tuyển thủ nhãn lực tinh minh chọn để đấu trận thứ hai, tất nhiên họ thua nhanh chóng. Tổng thể còn nhiều tuyển thủ chưa đấu trận nào đang quan sát, đại bộ phận là con cháu thế gia được mộ dung gia mời đến. Không tính đến thực lực thì họ còn đang do dự có nên tham dự chiêu thân không, một khi được tuyển có nghĩa là sẽ kết minh với mộ dung gia, vì thế họ buộc phải cẩn thận hành sự. Nhưng nghĩ đến lợi ích của mộ dung gia hứa hẹn, họ cũng từng được thấy mộ dung tử thanh quả nhiên kiều diễm đồng nhân cực kỳ xinh đẹp, nên nhiều công tử trẻ tuổi đồng lòng. Vù, ngay khi một thanh niên con cháu thế ra lên đài bột lộ thực lực Thì đột nhiên từ phía dưới xuất hiện một tên chọc lóc mồ rung ra tiểu thư chắc xa thơm thịt mát Sờ vào thích lắm, lão tử có hứng Ha <cười> ha, tên nào lên đây chịu đòn Thoạt nhìn hắn chừng hơn 40 tuổi Một vết sẹo đáng sợ vắt từ đuôi mắt xuống miệng Cách đầu chọc lốt sáng bóng, đầy vẻ xấu xí và hung ác Hắn vừa đứng trên lôi đài liền phát ra khí thế hùng hậu Người đứng gần đều kinh hãi nhìn lên Gần đạt mức điên phong võ sư Người này hình như chưa đến ba mươi Tên này nhìn vét quá Nghe nói mộ sung tiểu thư là mỹ nhân nón nà Nếu bị hắn lấy mất thì khác nào hoa nhài cắm bãi châu Chúng nhân bàn luận xôn xao hỗn láo Mộ Dung Càn đột nhiên nổi giận, đối phương rõ ràng không phù hợp điều kiện tỷ thí, lại nói toàn âu ngôn úy ngữ đáng chê vô cùng. Các hạ dám lên đài gây loạn, không coi Mộ Dung gia ra, ra gì hả? Mộ Dung tộc trưởng thế là sao? Áp hán đầu chọc cười bao. Lão tử thượng đài tham gia chiêu thân là nể mặt Mộ Dung gia, sao lại thành khinh thường gây loạn? Ngươi rõ ràng không phù hợp điều kiện, lấy đâu ra tư cách thượng đài Mộ dung càn lạnh giỏng quá Ai nói lão tử không hợp điều kiện Võ sư, lão tử chưa đạt đến sao Tuổi tác, lão tử năm nay vừa 30 Mộ dung tộc trưởng, không nên trông mặt mà bắt hình xong. Áp hán ngang nhiên phản bác Đánh sấm. Mộ dung càn điên tiết, định ra tay bắt đối phương Một góc dưới đài đột nhiên tràn ra khí thế hùng hồn, giọng nói âm truyền đến. Mộ dung tộc trưởng y là đệ tử ngột ni môn. Bản môn chủ có thể làm chứng vưu hắc năm nay chỉ vừa 30. Khí thế này không kém gì mộ dung càng khiến ông ta hơi run lên. Ngột ni môn là thế lực kết minh với âu dương gia, hành động này đương nhiên không có hảo ý. Mấy chục đệ tử ngột ni môn nhất tề kêu to. Bọn ta có thể làm chứng vưu hắc năm nay chỉ vừa ba mươi. Nghe rõ không? Nhiều người làm chứng cho lão tử như thế, mộ dung Tộc trưởng còn gì nghi ngờ? Áp hán đầu chọc đắc ý xương dương. Lão tử tuy xấu nhưng tiểu đệ lại thập phần bá đạo tuyệt đối đáp ứng được nhu cầu của mộ dung tiểu thư. Ha ha ha! hắn lắc lắc hung tư thế vô sỉ cực độ. Tiểu Phong có cần dự mố lên xé xác hắn không? Hành vi của áp hán đầu chọc khiến cả dự vô cực cũng không nhìn được nữa. Mắt Diệp Phong ánh lên lạnh lẽo, lắc đầu nói. Để xem đắc, âu dương gia chắc không chỉ có chút thủ đoạn này. Đoạn gã thốt lên mấy chữ đầy sát ý. Hắn chết chắc. Trên đài lại xảy ra phong vân đột biến. Sắc mặt thái thượng trưởng lão xanh lét. Hơi nhèo mắt quát to với toàn trường. Lão Phu bảo ngươi không chỉ 30 tuổi, ngươi có ý kiến gì không? Ha ha ha! Mộ dung bắc xuyên, ngươi còn cao giá thế sao? Âu Dương Vị Minh đứng trên không, nhẹ nhàng ngăn đỡ khí thế của Thái Thượng trưởng Lão Xung gích áp hắn trên đài. Theo Lão Phu, người này còn chưa quá 30, mộ dung ra các ngươi không nên bá đạo như thế. Đúng! Bọn ta cũng thấy y chưa quá 30. Mộ dung thế ra không thể trông mặt mà bắt hình rong coi quy của mình đưa ra là đánh giám. Mấy trăm người dưới đài cùng hét vang khiến khán giả ngẩn người. Hiển nhiên là nhân mã phe âu dương gia lẫn trong đám đông gây sự, hắc mịt bang nằm trong số đó. Mấy con cháu thế gia đình thượng đài tỷ thí đều rút chân lại. Áp hán trên đó thực lực không tệ. Họ không phải đối thủ, có lên cũng chỉ tự rước nhục. Chúng nhân nhìn sang xem mộ dung gia ứng phó cuộc diện này thế nào. Chiêu này của Âu Dương Vị Minh cử kỳ âm độc, không chỉ bức người đến chiêu thân thật sự không dám lên đài mà còn mượn hạng người bị ủi lên làm nhục danh dự mộ dung gia. Có lão xuất hiện, mộ dung gia Thái Thượng trưởng lão không thể thể hiện sức mạnh tuyệt đối uy nhiếp. Cường giả khắc của mộ dung gia cũng bị cao thủ đỉnh nhọn của các nhị lưu thế lực chí trụ, song phương tân sức nhau cả ở trên và dưới đài. Âu dương vị minh, hành vi này của ngươi quá ác độc. Thái thượng trưởng lão sần đỏ mặt, gầm lên. Mộ dung bắc xuyên, lão phu chỉ không vừa mắt việc mộ dung gia thái quá bá đạo, vì thấy đối phương xấu người là mượn cứ tuổi tác không cho tham dự, thật khiến lão phu thấy hổ thẹn Âu dương vị minh đáp, ra vẻ đạo mạo. Chưa ác hắn biết rõ tuổi của mình ra, chỉ còn võ tôn có thể nhìn thấu linh hồn ký là nhận biết. Nhưng hai võ tôn có mặt mỗi người một ý tất nhiên không thể định luận. Bất quá người hơi tinh minh mò chút lại nhìn ra Huyền tơ ngay có điều hiện giờ. Âu dương ra chiếm ưu thế, khán giả bình thường dám đắc tội chúng đứng về phía mộ dung ra sao. Ngay cả các thế sa được Mộ Dung gia mời đến, do không có võ tôn cường giả đồng hành nên không dám lớn tiếng. Hơn nữa họ cũng không hoàn toàn đứng về phía Mộ Dung gia, tối đa chỉ thấy hơi chữ mắt. Hỗn Nguyên võ tôn. Tác giả Mạo tự Hưu Tài. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Chương 373. Âu Dương bất tu biểu diễn, hào hào, ngươi được lắm. Thái thượng trưởng lão nhân nhượng một bước gần giọng, ta chờ xem tên phản đồ ngươi sau cùng sẽ thế nào. Âu Dương vị Minh tối kỵ bị gọi là phản đồ, sắc mặt sầm xuống đáp. Dù lão phu có kết quả gì thì Mộ Dung gia cũng không có cơ hội nhìn thấy. Không khí ngập ngùa địch ý, hai võ tôn cùng thu lại khí thế. Tỷ võ tiếp tục Mộ dung càn ngầm nuốt giận tuyên bố Lần tỷ võ chiêu thân này không phải cứ có thực lực áp đảo quần hùng là sẽ giành được mộ dung tử thanh Mấy thanh niên sau cùng sẽ do chính tử thanh chọn nên dù áp hán có được một suất cũng không quan trọng Nhưng mặt mũi mộ dung ra coi như bị vả một cách đích đáng Không ai ớn chiến tức là lão tử thắng lời vô điều kiện áp hắn cười vang, đáp ý lấy một tấm ngọc bài trước mắt tất cả. Ngay lúc Mộ Dung ra thở phào cho rằng mọi sự đã qua thì dưới đài xuất hiện một người, một tên lùn cao không đầy bốn thước, chỉ đến eo người thường, dáng vẻ cực kỳ man nhở, mắt chuột miệng nhọn đầy gian tà. Hắn là Lục Sai võ sư, thoạt nhìn quả thật chưa quá ba mươi. Hắn xuất hiện lại tạo thành xôn xao. Một vài con cháu thế gia được mời đến, thực lực cao nhất cũng chỉ là trung sai võ sư. Giờ Âu Dương gia không biết tìm đâu ra những võ giả quái gì không chỉ về diện mạ mà, mà thực lực cũng cao hơn người đến chiêu thân. Nếu còn vài ba đối tượng như thế lên đài nữa thì mộ dung tử thanh sẽ phải đối diện với những kẻ không ra gì. Với một thế gia tiểu thư Mỹ lệ tôn quý, đó là Đại sĩ Nhục. Âu Dương vị minh quả thật độc ác. Âu Dương Vĩ Minh, ngươi khinh người quá mức. Thái Thượng trưởng Lão Lăng không chỉ vào đối phương mắng. Có bản lĩnh thì ra ngoài kia quyết sinh tử với Lão Phu. Mộ Dung Bắc Xuyên, Lão Phu đến đây chỉ để xem thịnh điển tỷ võ chiêu thân của Mộ Dung ra chứ không định liều mạng với Lão Điên ngươi. Âu Dương Vĩ Minh cười lạnh. Nếu ngươi muốn đấu chi bằng chúng ta đấu luôn ở đây có điều quyền cước không có mắt. Ai đó bị thương thì mộ dung gia phải chịu trách nhiệm. Thái thượng trưởng lão xứng người quần hùng bên dưới đâu chỉ mấy vạn, hà húng còn tắc thế ra công tử được mời tới, nếu vì thế mà xảy ra chuyện gì thì mộ dung gia há chẳng vạn kiếp bất phục. Thái thượng trưởng lão khí phẫn cực độ, hơi run người lên cổ họng ngọt lỉm. Tiểu phong cậu còn không định ra tay hả? Vừa vô cực mực dọc, Mộ Dung gia đích sắc đáng bị mài bớt luô khí. Diệp Phong thản nhiên. Tử Thanh chưa ra mặt, đừng vội. Chỉ với thủ đoạn này chỉ khiến người ta đồng tình Mộ Dung gia, không có lời gì cho Âu Dương gia. Mỗ nghĩ, Âu Dương vị minh nhất định còn mục đích khác. Tuần lão, nhớ hộ Mỗ từng tên vốn lên đài này. Ngư khí Diệp Phong chuyển thành lạnh lùng. Đợi chút nữa giúp mô tóm cổ chúng dám động đến nữ nhân của ta Chúng không được chết yên lành đâu Bọn không biết sống chết này Lão Phu không muốn nhớ cũng khó Vừa vô cực cười lạnh Gã luồn không đánh mà thắng có được một tấm ngọc bài Tiếp đó lôi đài bình thường được một lúc Sau mấy trận tỷ đấu lại xuất hiện ba nhân vật kỳ hình quái trạng khiêu chiến người lên đài thực lực của chú tuy không bằng Át hán và tên lùm nhưng thuộc nhóm xuất sắc trong số tuyển thủ. Thành thử trong nhóm tuyển thủ thắng trận đầu có 5 con cờ của Tô Dương ra. Một vài con cháu thế gia bắt đầu xuất thủ nhanh chóng thu được thắng lợi. Vòng tỷ thí thứ nhất sần đi đến Vĩ Thanh đồng thời vòng 2 bắt đầu. Áp hán và tên luồng chọn hai thanh niên là con cháu thế gia để khiêu chiến, với thực lực cao sai võ sư, chúng nhanh chóng thắng lợi. Cứ thế này, không đến lượt thứ bảy thì mọi thế gia công tử chúng ta mời đến đều bị loại hết. Tộc trưởng đại nhân, làm cách nào đây? Một nhân vật cấp cao của mộ dung gia cuốn lên. Lần này chúng ta thất sắc chút nữa chỉ còn cách kết thúc tỷ võ chiêu thân coi là trò náo nhiệt mà thôi. mộ dung càn lắc đầu. cứ thế này danh dự của mộ dung gia chúng ta không phải sẽ tan hết sao? không thì sao? lẽ nào trưởng lão muốn từ thanh chọn mấy tên hốn kiếp đó? mộ dung càn gầm khẽ. hơn nữa công đạo ở trong lòng người. âu dương gia làm vậy sẽ khiến các thế lực khác bất mãn. Dù Mộ Dung gia lập tức kết thúc chiêu thân thì họ cũng sẽ thông cảm. Đương nhiên, bồi tội là phải có. Có lẽ đành như thế. Gần đó dưới đài, Âu Dương Vĩ Minh lùi đến sát, Âu Dương bất tu nheo mắt cười lạnh. Tu Nhi, xem ra con nên xuất hiện rồi, đòn nặng nhất cho Mộ Dung gia trông vào biểu diễn của con." "Cha cha yên tâm, Tôn Nhi nhất định khiến Mộ Dung gia nếm mùi báo thù tàn khốc nhất." Thân hình Âu Dương Bất Tu sắm lên mấy người đứng xem, lướt lên lôi bài, tư thái đẹp đẽ cực độ, vô số người hò hét cổ vũ. Tại hạ Âu Dương Bất Tu có tuyển thủ nào có ngọc bài trắng, xin lên tứ sáo. Âu Dương Bất Tu bài y phất tới đứng ngạo nghễ. Kịch hay giờ mới khai màn. Mắt Diệp Phong ở dưới đài sáng lên, lẩm bẩm: "Ngươi là tộc nhân của Tử Thanh thì ta giữ cho chút danh dự." sở ngươi bỏ thân phận này thì hừ Âu Dương bất tu, ngươi lên đại làm gì? Mộ Dung càng nổi giận. Âu Dương ra đối địch với bản tộc, ta có quyền tự tuyệt ngươi tham gia tỉ thí. Mộ Dung thúc bá, bất tu một lòng với tự thanh, sao bá bá lại không thành toàn? Âu Dương bất tu mềm mỏng bất ngờ, khiến người Mộ Dung ra hơi ngẩn ngơ. Hoa ngôn xảo ngữ, cúp ngay Thái thượng trưởng lão đang giận, phất tay áo hất Âu Dương bất tu khỏi lôi đài Là công khai chiêu thân ta cũng có tư cách xử Hắn thổ máu thê thảm bò lên lôi đài Chúng nhân dưới đài xôn xao, Âu Dương bất tu có vẻ giống với hạng si tình Bị mộ rung gia đối đãi như vậy mà vẫn tha thiết thật khiến người ta bội phục Dần dần, một vài người trên đài vốn đồng tình mộ dung ra bắt đầu thay đổi cách nhìn. Diễn hay lắm, thật ra ngươi muốn thế nào? Mộ dung càng hiển nhiên cũng nhận ra, ra hiệu cho Thái Thượng trưởng lão rồi trầm giọng hỏi. Tiểu sinh thật lòng yêu tử thanh, dù mùi ấy đối xã thế nào, tiểu sinh cũng muốn cưới nàng. Xin mộ dung thúc bá thành toàn. Những lời dối trá này, ngươi tưởng ai sẽ tin. Mộ dung càn lạnh lùng Có phải nói dối hay không Mời chư vị nhận xét Âu dương bất tu nói Chư vị đều biết Việc ra ra mộ dẫn Tộc nhân Rời khỏi mộ dung thế ra Nhưng có ai biết nội tình không Chúng nhân đều tỏ vẻ hiếu kỳ Không ít người lớn tiếng hỏi Còn nội tình gì Mộ dung càn và thái thượng trưởng Lão thoáng nhận thấy không ổn Nhưng không rõ là ở điểm nào Đành cảnh giác Âu Dương bất tu cảnh cáo ngươi không được ở đây vu oan giá họa bẻ cong sự thật. Âu Dương bất tu tất nhiên không để ý đến lời cảnh cáo của đối phương tiếp tục biểu diễn. Tại hạ từ bé cùng tử thanh tiểu thư thanh mai trúc mã, lớn lên được mộ dung trưởng và gia gia đình ra hôn ước. Vốn Tại hạ mong muốn được cưới tử thanh tiểu thư tiếc là, từ khi tử thanh đến Vân Châu Võ Dung học viện thì thay lòng. Mặc kệ hôn ước để thân mật với một thiếu niên khác tổn thương đến trái tim Tài Hạ Âu Dương bất tu tỏ vẻ đau đớn Bất quá Tài Hạ không để tâm chuyện đó Xa nhau quá lâu thì mỗi ấy thay lòng cũng là bình thường Con cháu các thế gia nghe nói tử thanh có qua lại với thiếu niên khác thì đều biến sắc Họ đều là tinh anh của các thế gia thân phận tôn quý làm sao chấp nhận được nữ nhân sắp cưới có quan hệ với nam tử khác. Tuy còn nghi ngờ nhưng trong lòng đã có ý phản cảm. Âu Dương Bất Tu, ngươi đừng nói sai sự thật. Ngươi có hôn ước với Tử Thanh từ bao giờ? Mộ Dung càng gần giọng. Mộ Dung Thúc Bá, các vị đương nhiên không thừa nhận hôn ước này. Âu Dương Bất Tu không khác gì một liệt sĩ ngẩng đầu lên nhìn chúng cường giả Mộ Dung ra Vì các vị bao che cho hành vi của tử thanh, dung túng cho mùi ấy cắt đứt hôn ước Tiểu diệt bỏ qua sự phản bội của tử thanh, vẫn muốn cưới mùi ấy nhưng mùi ấy ước chấp mê bất ngờ Ra ra tiểu diệt vì không chịu nổi mối sỉ nhục đó nên mới rời mộ dung ra Các vị nói đi, sự thật đó có bị bẻ con không? Tử thanh không hề có hôn ước với ngươi nó thích ai hay lấy ai là tự do của nó Làm sao lại phản bội ngươi? Đúng là nói nhăng nói tuổi Tức là mộ dung thúc bá thừa nhận tử thanh có qua lại ở bên ngoài Âu dương bất tu đổi hướng Không nhắm vào hôn ước nữa mà nhắm vào chỗ yếu hại được những người tham dự chiêu thân chú ý Thúc bá có dám mời tử thanh ra trước mặt đông người thừa nhận không có quan hệ gì với thiếu niên đó chăng? Nếu tử thanh dám bước ra thừa nhận Âu Dương Bất Tu sẽ đi ngay, thậm chí còn ba hủy chín lại xin lỗi Mộ Dung gia. Thế nào? Ánh mắt tất cả tụ hết vào mặt Mộ Dung Càn chờ xem ông ta phản ứng thế nào. Độc áp, đúng là kế sách độc áp. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau rốt cũng hiểu ý đồ của Âu Dương gia. Hôm nay mà gã không có mặt, Mộ Dung gia sẽ xa vào một cái bẫy độc áp, từ đó vạn kiếp bất phục hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 374. Diệp Phong xuất hiện, trước đó Âu Dương Vị Minh dùng mọi thủ đoạn, dùng những kẻ xấu xí cực độ để làm nhục mộ dung gia thực tế không tạo được đà kích thực chất hơn nữa Âu Dương xa bước quá đáng càng khiến một số đại thế lực cảm thấy nguy cơ hôm nay chúng đối đãi Mộ Dung gia như vậy khó chắc sau này chúng thôn đối đầu xong thế lực mạnh lên sẽ không đối đãi tương tự với họ nên họ có ý cùng Chung Cầu địch xúc tiến việc kết thân liên minh với Mộ Dung gia dù sau cùng năm kẻ xấu xí kia thắng được bảy trận lẽ nào Mộ Dung gia để con gái chọn một Hiển nhiên không bao giờ Tình hình này dù họ lập tức dừng tỉ võ chiêu thân Thì tối đa mất đôi chút sanh sự Các thế gia tại trường đều không thấy có gì không ổn Ngược lại họ còn cùng mộ dung gia đạt thành hiệp nhị Không có lời với Âu Dương gia Giờ Âu Dương bất tu biến mình thành kẻ si tình Đồng thời tiết lộ quan hệ giữa Diệp Phong và mộ dung tử thanh Thì trong tích tắc tình thế thay đổi Âu Dương bất tu bị tạc ra hôn ước, chúng nhân vẫn không chấp nhận, mộ Dung gia muốn chọn nữ tế thế nào là việc riêng, dù có hối hôn cũng liên can gì đến người ngoài như họ. Nhưng tin tức về Diệp Phong mới là quả tạc đạn thật sự, thử nghĩ xem các thế gia công tử đến chiêu thân có ai muốn mọc một cái sừng ở trên đầu Quan trọng hơn nếu mộ dung tử thanh thật sự qua lại với thiếu niên khác Thì lần kịp võ chiêu thân này của mộ dung gia là cú lừa ngoạn mục Lừa các thế gia ông tử tranh đoạt một nữ nhân đã có chủ Đúng là không thể nhẫn nhịn được Có khác gì vũ nhục các thế lực khác Dù thật hay không trong lòng chúng nhân đều bị âu dương bất tu reo vào nỗi nghi ngờ Kỳ vọng với lần chiêu thân này của họ xuống đến đáy Mộ dung tục trưởng, việc này quả thật cần mộ dung tiểu thư ra mặt nói rõ. Một công tử thắng ba trận nói với vẻ mặt rất khó coi. Doanh công tử, các vị đừng tin lời nói dối của Âu Dương gia. Chúng định phá hoại lần tỷ võ chiêu thân này nên không tử cách gì, tin rằng các vị cũng nhìn ra. Mộ dung càn thầm biết không ổn, vội giải thích. Vì bọn tại hạ không tin nên mới cần mộ dung tiểu thư ra mặt làm rõ. Nếu tin thì hừ, bản công tử đi lâu rồi. Mộ dung càng lấp liếm càng khiến chúng nhân nghi ngờ. Âu Dương bất tu cười lạnh thêm dầu vào lửa. Không sai, mộ dung tộc trưởng có dám để tử thanh ra đối chất với tiểu sinh không? Ngươi! Tên xúc sinh khốn kiếp. Mộ dung càng dẫn suýt thổ huyết. Ông ta vạn lần không ngờ liên hoàn độc kế của Âu Dương gia lại gọn gàng kiếm kẽ như thế khiến ông ta không thể vùng vẫy được gì. Tử Thanh ra mặt không khó nhưng bảo cô thừa nhận không có quan hệ gì với Diệp Phong, rằng lòng đã có chủ thì với tính cách của cô là việc bất khả thi. Âu Dương bất tu mà châm trích mấy câu có khi còn xảy ra những việc bất lợi cho bộ dung gia. Chư vị... Tiểu nữ tại Vân Châu Võ Dung học viện có yêu thương một thiếu niên nhưng hai năm nay không còn liên hệ gì. Hà hướng, lúc đó cả hai chị mới có tình cảm, không làm gì quá đáng, tiểu nữ đến giờ vẫn là hoàn bích chi thân. Bất đắc dĩ, mộ dung càn đành thừa nhận. Hắc <cười> hắc, mộ dung tộc trưởng nói thật chứ? Âu Dương bất tu tiếp tục công kích. Lúc tử thanh bước ra ra tiểu diệt thối hôn từng nói rằng muội ấy và thiếu niên kia đã lõa lộ với nhau còn tiếp xúc thân mật. muội ấy đã là người của hắn, không thể gạt cho nam nhân nào khác. Tộc trưởng có dám để tử thanh ra mặt phủ nhận chuyện này không? Ồ! Chúng nhân kinh hộ! Âu dương bất tu lời lẽ sồn ràng còn mộ rung càn mặt mày nhợt nhạt, không còn đất phản bác. Càng khiến họ tin hơn là mộ dung tử thanh sát thật có quan hệ với người khác. Âu Dương bất tụ. Người vô sỉ. Một bóng xanh từ hậu đại vút ra. Mũi thương trắng bạc hóa thành cầu vồng đâm vào mặt hắn. Choang. Âu Dương bất tu ung dung đón đỡ. Hai năm không gặp. Diệp Phong kinh ngạc nhận ra thực lực của hắn đạt tới võ sư Điên Phong tuy không đáng gì với tốc độ của luyện của gái nhưng với tuổi tác và tư chất của hắn tốc độ đó xứng danh biến thái rồi. Mộ Dung tử thanh cầm ngân thương tấm thân kiều diễm linh lung hơi run lên, gương mặt thanh lệ nhìn hắn đầy căm giận. Tử thanh! Diệp Phong ở dưới đài khẽ hô. Cô vẫn anh tư động nhân như hai năm trước. Chỉ là gương mặt thoáng gầy mòn tiều tuổi. Tử Thanh. Gặp lại muội thật tốt quá. Âu Dương bất tu giả bộ hớn hở. Hương biết sờ muội rất giận kỳ thật. Hương làm vậy vì muốn có cơ hội ở bên muội, Ta không quan tâm trước đây muội và tên khốn đó thế nào. Hôm nay là cơ hội ta đoạt ngôi quán quân tỷ võ để chúng ta danh chính ngôn thuận thành thân dù quan hệ giữa Âu Dương gia và Mộ Dung gia có thế nào, Âu Dương bất tu này đều đảm bảo sẽ thật lòng đối đãi Tử Thanh. mắt hắn ánh lên oán độc, có lẽ người ngoài thì thấy hắn vẫn còn trung tình với Mộ Dung Tử Thanh nhưng sự thật thì đó là thủ đoạn sau cùng để báo thù Mộ Dung gia. nếu Mộ Dung Tử Thanh thật sự gả vào Âu Dương gia, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Âu dương công tử quả nhiên si tâm tại hạ bội phục Bất quá bản công tử không phụng bồi nữa Mấy vị thế gia công tử còn lại đều lạnh lùng đi xuống Không tiếp tục cạnh tranh Đến nước này thì dù sự thật thế nào Họ đều không còn mặt mũi tranh đoạt mộ dung tử thanh nữa Ha ha ha Âu dương công tử si tình thật sự cảm thiên đồng địa mẫu tuy có hứng thú với mộ dung tiểu thư nhưng công tử xa mặt thì mẫu đồng ý lùi một bước những người còn lại nếu muốn cạnh tranh với công tử tần qua cửa của vưu hắc này đắt áp hắn đầu chọc cười to những người khác cũng nhao nhao phù hòa sắc mặt thái thượng trưởng lão và mộ dung càng mỗi lúc một tệ giờ chỉ còn hai lựa chọn một là tỷ võ chiêu thân tiếp tục nhưng khẳng định chỉ còn lại tu dương bất tu thắng lợi năm người gây loạn lúc trước chỉ là con cờ cho hắn. Thứ hai là đình chỉ tỷ võ chiêu thân nhưng tình thế đã phong vân đột biến, Âu Dương bất tu nhiễm nhiên chiếm mất thế chủ động. Hơn nữa các thế lực khác không có lòng chung để địch với Mộ Dung Gia thậm chí phẫn nộ vì bị hí lộng nên bắt đầu hùa theo hắn. Nếu đình chỉ tỷ võ chiêu thân thanh danh của Mộ Dung Gia sẽ tan tành. Sau này cô dương gia gây ra chuyện gì quá đáng Thậm chí thôn tính mộ dung gia cũng không còn thế lực nào đến viện thủ nữa Mộ dung gia đắc xa vào cảnh bị cô lập Nhưng thanh niên còn lại trên đài cũng thi nhau đi xuống Đến giờ dù họ muốn thành nữ tí của mộ dung gia cũng đã hết hy vọng Năm kẻ hung thần áp sát kia không cho họ cơ hội thắng đến trận thứ bảy Ở lại cũng chỉ tự rước nhục Tử thanh xem ra không còn ai tranh đoạt với ta nữa Trong lòng âu dương bất tu giấy lên khoái ý trả thù cười giả dối Tức là muội Hiện tại là nữ nhân của ta rồi hả Ta phải giết ngươi Mộ dung tử thanh mặt đầy xương lạnh thương ảnh tách ta đâm vào các nơi yếu hại trên mình Âu dương bất tu nhưng thực lực của cô chỉ võ sư tam giai kém xa đối phương Không thể uy hiếp được tử thanh tặc tử này phải do ta xử lý mới thích hợp những lời ung như như gió xuân lọt vào tai bổ sung tử thanh lòng cô run lên bị Âu Dương Bất Tu như bị sét đánh văng phịch xuống đài thân ảnh Diệt Phong đột ngột xuất hiện tại lôi đài gã va giữ nụ cười khóe môi ních lên lạnh lẽo chúng nhân kinh ngạc nhìn lên Gã từ từ đi đến bên mộ dung tử thanh, ánh mắt ôn nhu khiến người khác say lòng, dịu giọng. Tử thanh! Để muội phải khổ. Lòng cô hích động khôn cùng, gã mang lại cho cô cảm giác thân thiết quen thuộc. Cô run dòng không xác định. Ngươi! Ngươi là! Gã chợt tỉnh ngộ, cô chưa từng thấy chân diện mục của gã. Liền lật tay, huyền thiên như ý bồng xuất hiện. Một phong! Đôi mắt mỹ lệ của Mộ Dung Tử Thanh ầng āng nước, thoáng sau thì tràn ra nước nở. Thân ảnh xinh đẹp, mặc kể bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, nhào thẳng vào lòng gã, hít lấy hít để khí tức quen thuộc. Nha đầu nhúc, tên thật của ta là Diệp Phong, muội biết mà. Gã ôm lấy tấm thân mềm mại, dịu dàng nói: "Ta đến rồi, không ai bắt nạt muội được nữa." Má cô ửng lên hai đóa mây hồng. Giọng vo ve như mối kêu. Hóa ra gương mặt Hương còn đẹp trai hơn lúc cải trang Gã cười ha hà trêu Lẽ nào mũi tưởng là tên xấu xí nào hả? Dù Hương là quái vật, mũi cũng mạnh. Đoạn cô vùi mặt vào lòng gã, hổ thẹn không dám thò ra. Trên đài, mộ sung càn và thái thượng trưởng lão thấy phản ứng của cô thì nhìn nhau ầm thở phào Dù thế nào, Diệp Phong xuất hiện cũng đã giải vây cho họ, pha xuất thủ vừa rồi cho thấy thực lực của gã không kém hơn Âu Dương bất tu. Mổ sung ra hôm nay không bị bêu xấu nữa. Tuy Thái Thượng trưởng lão không tán thành tử thanh đến với Diệp Phong nhưng tình hình này không cho ông ta chọn nữa. Chí ít, mổ sung ra tạm thời qua được ải này. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website tudiytruyen.org. Chương 375. Võ tông là cái thá gì? Là ý. Âu Dương vị Minh đang hân thưởng kiệt tác của mình, nào ngờ đột nhiên mọc ra một biến số. Khi nhìn rõ dung mạo Diệp Phong thì chấn động trong lòng không thể biểu đạt bằng lời. Thiếu niên đi cùng võ tôn đó là tình nhân mà mộ dung tử thanh quen tại Vân Châu Sao lại như thế được Một xú tiểu tử vô danh moi đâu ra một cường giả đỉnh nhọn đi cùng Từ đáy lòng lão dấy lên cảm giác không lành Diệp Phong không đáng sợ mà đáng sợ là sau lưng gã có một võ tôn Đó là lực lượng đủ để xoay chuyển bất kỳ thế lực nào Tiểu hốn đàn, ngươi là ai? Âu dương bất tu bị Diệp Phong đá bay đầu ấp còn chưa tỉnh táo lại thiếu niên kính tử thanh xa vào lòng trừ Diệp Phong còn ai nữa. Mới hai năm không gặp. Thế nào? Đổi họ rồi thì phản đầu ngươi không nhớ lúc trước bị ai đánh hả? Như ý bổng trong tay Diệp Phong khẽ xoay cười nhạt. Âu dương bất tu sau cùng cũng định thần lại một quang đầy oán độc. Hóa ra là tên tiểu vương bát đàn mặt hắn sầm lại cao giọng nói với các thế gia công tử: các vị đó là nam nhân có qua lại với mộ dung tiểu thư năm xưa. hiện tại các vị còn hoài nghi lời mỗ nữa không? gia gia mỗ phản khỏi mộ dung gia là do chúng bức ép chúng bất nhân trước. h h h, Âu Dương bất tu ơi, Âu Dương bất tu, Diệp Phong chào phúng. Nói những lời trái sự thật đó mà ngươi không biết xấu hổ Cái tên bất tu mở ngoặt tròn cũng có nghĩa là không xấu hổ Nơ dơ đóng ngoặt tròn phi thường thích hợp Diệp phong dơ như ý bổng chỉ vào đối phương Ngươi nói có hôn ước với tử thanh thì chứng cứ đâu Có tín vật hay giấy trắng mực đen không Dù hứa mồm cũng phải có người chứng nhận chứ nhỉ Dù mộ dung tộc trưởng hủy ước không gả con gái cho ngươi thì đó là lý do để ngươi phản loạn Buồn cười thật Diệp phong hừ lạnh Ngươi thử hỏi mọi người xem Một lòng muốn làm nữ tí của mộ dung thì để mưu đồ thân phận đích hệ thất bại rồi thì phản lại Đó là các ngươi bị bức Lẽ nào mộ dung gia phải để các ngươi chiếm mất vị trí mới là xứng với các ngươi Lời lẽ của gã sắc bén khiến hắn há mồm ra nhưng nhất thời không biết phản bác từ đâu Hồi lâu sau, hắn xanh lét mặt mày gầm lên Hai các ngươi đã xính vào nhau từ lâu còn dở trò tỉ võ chiêu thân Không phải đang hí lộng mọi người sao Ngần này thế xa công tử ưu tú vượt ngàn sẵn đến tranh đoạt một nữ nhân không biết liêm sỉ Mồ dung ra thật đáng thẻn, chát Thân hình Diệp Phong lắc đi tàn ảnh chưa tan thì đã quay về vị trí. Âu Dương Bất Tu bị hất văng đi, má trái sưng vù đỏ ửng lên. Vì... Âu Dương Bất Tu phun ra hai cái răng, miệng đầy máu điên cuồng gầm lên. Ngươi muốn chết. Dựa vào ngươi. Diệp Phong Kinh bị nít môi. Lộ mặt nhanh thế. Không có tính thách thức gì cả. Gá lắc đầu. Chư vị hiện tại các vị cũng thấy Âu Dương Bất Tu Si tình tử thanh chỉ là bịa đặt, hắn chỉ muốn dựa vào đó lừa gạt tất cả để đạt được mục sư sư quy quy y cơ hơi trả thù Mộ Dung thì, mong các vị đừng mắc lừa. Mộ Dung Tử Thanh có hôn ước với hắn hay không, chúng ta mặc kệ, nhưng nàng ta là người của ngươi rồi. Mộ Dung gia còn tỷ võ chiêu, thân. có phải định dẫn bọn ta? Mấy con cháu thế ra bước lên chỉ trích Tử thanh thích ta liên quan gì đến các ngươi Còn về hí lộng thì nếu ngươi có bản lĩnh, Ta không ngại lên đài thử một phen xem sao Thanh bổng trong tay Diệp Phong rồng mạnh Lôi đài chấn động Mấy công tử thoái lui liên tục Sắc mặt nhợt đi Lực đạo cỡ nào mới tạo thành hiệu quả đó Thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này thật ra đạt tới trình độ nào chư vị mộ dung càn nhất định sẽ khiến tất cả thỏa mãn. Tuyệt đối không khiến các vị tông tốc chuyến này. Mộ dung càn cảm kích nhìn Diệp Phong. Mộ dung ra tài lực vì tất hùng hậu, nhưng võ hoàng để lại không ít bảo bối. Chúng nhân hớn hở, ra vẻ không nghe thấy lời Diệp Phong uy hiếp cười lên khá hạ. Đằng nào cũng không thể sự chiêu thân nữa, mang mấy món bảo bối về cũng không uổng chuyến này cẩn thận. Mộ Dung Tử Thanh đột nhiên kinh hô. Ân Dương bất tu nhân lúc Triệt Phong quay đi thì đánh lén, huyền cấp đại đao măng theo Hỏa Nguyên hùng thầu chém vào lưng gã. Hắn thấy kế hoạch trả thù Mộ Dung gia bị gã phá hoại hết, phẫn nộ trong lòng không thể ức chế được nữa, đằng nào cũng trở mặt thì cứ giết tên khốn đáng ghét này tiếp hẳn đã rồi tính. Nhát đao này, hắn xốc toàn lực. Lục sai võ kỹ cùng lôi bí hổ sát. Âu Dương Vị Minh ở xa thầm kêu không ồn. Âu Dương bất tu việt chết diệp phong thì e rằng võ Tôn Cường giả kia cũng không tha cho tôn tử của lão. Tuy lão nắm chắc sứ được Tôn Nhi thoát khỏi tay đối phương nhưng bị một võ Tôn phi thủ thì không phải việc gì hay ho. Ầm. Lôi đại phát ra tiếng nổ vang trời, một thân ảnh nhích nhác bay ra. Chúng nhân nhìn kỹ Không phải Diệp Phong mà là Âu Dương Bất Tu Khói bụi tan đi Diệp Phong không buồn quay đầu lại Một tay ôm mộ dung tử anh Tay kia cầm như ý bổng Khẽ chỉ ra sau lưng Chúng nhân như giúp chồng Thực lực của Âu Dương Bất Tu Đạt đến điên phong võ sư trong tình huống đánh lén Mà vẫn bị Diệp Phong một bổng đánh bay Thật không tin được Lẽ nào gã đắt là Võ Tông Võ Tông chưa gen 20 tuổi có thể sao? tuy mất cơ hội kết minh với các thế lực khác nhưng lão phu thấy tiểu tử này tiềm lực kinh nhân, nếu hấp thu được vào mộ dung gia bồi dưỡng, ngày sau gia tộc chắc chắn sẽ vượt khởi. Thái thượng trưởng lão gật đầu vừa ý, chút tôn quý trong xương tùy ông ta vẫn chưa tiêu mà Việc này e rằng vô vọng. Mộ dung càn cười khổ. Nếu y đồng ý gia nhập mộ dung ra Lúc trước tiểu diệt đã đưa y về Sao cơ y định cưới không tử thanh chắc Thái thượng trưởng lão nhớ mày không vui Đợi giải quyết xong chút phiền phức này rồi bàn chuyện đó sau Trên lôi đài, âu dương bất tu chật vật bò dậy thở hồng hộp Gương mặt vốn anh Tuấn sờ đầy vết máu Đầu tóc rồi bù dính bếp vào chán Vẻ mặt đầy nhanh nọc Ta nhất định phải giết ngươi Cảm giác Diệp Phong tạo ra cho Âu Dương bất tu đều là hơn hẳn hắn về sức mạnh. Nên hắn luôn bị gã khiến cho mất hết lý trí, không suy nghĩ cho kỹ rằng lực lực chân chính của gã vốn hắn không thể chống nổi. Câu này ngươi nói mãi rồi có từ nào mới hơn không? Diệp Phong không có ý bỏ tay trái ôm mộ dung tử thanh ra, nghiếm nhiên ra vẻ muốn ôm sai nhân giao đấu, hoàn toàn không coi đối thủ ra gì. Âu dương bất tu vừa ven vừa hận, khí thế tăng lên, hỏa hồng nguyên lực bao quanh thê thể kêu tanh tác, vô hình hỏa diễm tựa hồ ngưng thành thực thể, uy thế kinh nhân. Ngũ hỏa phần thần thuật. Âu dương bất tu nghe hàm răng trắng cười gần. Bí thuật này giúp ta tạm thời phá được chứng ngại thực lực tăng lên cấp võ tung, thậm chí có thể điều động thiên địa chi lực phần nào. Ta xem ngươi còn huyên hoang được đến bao giờ. Ngô xuân Lúc này tu nhi sao lại sử dụng bí thuật này Âu dương vị minh lòng như lửa đốt định bước lên ngăn cản Âu dương vị minh hạ định xông lên Tưởng vô cực hành động nhanh hơn chẳng trước mặt nói Trên đài đang tỉ võ công bằng Cắt hạ lên quấy nhiễu e rằng không hay lắm Âu dương vị minh lập tức sầm mặt Lại là tôn giả Thái thượng trưởng lão cả kinh thất sắc Bất quá thấy đối phương tựa hồ chẳng Âu Dương Vĩ Minh thì thở phào, Ít nhất đó cũng không phải địch nhân của mộ dung gia. Thái thượng trưởng lão ngũ hỏa phần thần thuật này Tựa hồ là độc môn bí ký của Việt Hỏa Tông Âu Dương bất tu sao lại thi triển được Lẽ nào mộ dung càn nhíu mày lo lắng Việc này Lão Phu đã biết Chỉ không cho tộc trưởng biết vì sợ tộc trưởng lo lắng. Thái thượng trưởng lão thở dài. Âu dương gia vốn chỉ là nhị lưu thiết lực tộc trưởng không thấy võ tôn cường giả của họ xuất hiện hơi đột ngột sao. Hơn nữa chút thiết lực của chúng lại dám chính diện đối kháng mộ dung gia tộc trưởng không thấy là sao. Ý trưởng lão là đằng sau chúng là liệt hỏa tôn. Dung càn hít một hơi khí lạnh. Chỉ sợ Âu Dương vì minh phản loạn không khỏi dính dáng với chúng bằng không Âu Dương bất tu sao lại tập được bí thuật của Liệt Hỏa Tông. Nhưng với thực lực của Liệt Hỏa Tông muốn đối phó với chúng ta dễ lắm. Vì sao còn mượn tay Âu Dương ra? Có lẽ chúng còn e rè gì đó. Việc này ta cũng không biết nói chung khẳng định có bàn tay đứng sau việc mổ dung gia suy bại suốt mười mấy năm nay võ tôn thôi mà là cái gì đâu diệp phong thản nhiên nhìn âu dương bất tu đắc ý gã đột nhiên lạnh lùng thốt lên suýt nữa khiến hắn bỗng ngửa võ tôn là tiêu chí của cường giả thật sự Một khi leo lên đẳng cấp này là có thể điều động thiên địa chi lực tiến hành chiến đấu Uy lực con kích tăng lên gấp mấy lần, mấy chục lần Dù Điên Phong võ sư mạnh đến đâu, gặp phải võ tông sẽ dễ dàng bại trận Giờ Diệp Phong lại bảo cách biệt một đẳng cấp không là gì Không chỉ Âu Dương Bất Tu mà cả khán giả dưới đài cũng đều ngạc nhiên Một thiếu niên nhỏ xíu, có tư cách gì coi thường võ tông? hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.J.G Chương 376 Có nhận thua không? Mộc Diệp Phong cẩn thận Âu Dương bất tu bây giờ khác nhiều lắm Mộ dung tử thanh lo lắng nhắc nhở Cô biết công pháp gã tu luyện rất kỳ lạ Vô địch trong cùng đẳng cấp Dù vượt cấp chiến đấu thì phần thắng cũng không thấp Nhưng võ sư và võ tôm là hai cảnh giới trinh lệch xa lắc Cô sợ gã sẽ thua thiệt vì khiên địch Tin ta không? Gã cuối đầu mỉm cười Tin! Mộ rung tử thanh ôm chặt gã đáp đầy kiên định Vậy muội ngoan ngoãn ở cạnh ta Xem ra giáo huấn tên hề ngu xuẩn này chút sẵn cho muội Gã cười hào sảng Ta sẽ đánh cho ra ra hắn cũng không nhận ra cháu Ha ha ha Ngươi dám gọi ta là tên hề Âu Dương bất tu tụ được một giải bạc diễm trên lòng tay Lạnh lùng nói Ta sẽ khiến ngươi thu lại mọi câu nói Ngươi chỉ biết nói xuông hả Muốn chết Âu Dương bất tu gầm khẽ Hóa thành một vạt lửa bạc diễm trên tay như tia sét bổ vào mặt diệp phong Xoạt Không khí lói lên bóng xanh, bạc diễm nổ tung khiến lôi đài rung rinh, mặt xuất hiện một lỗ thủng lớn. Diệp Phong đứng bất động, như ý bồng hóa thành cử trùi, bề ngoài khói xanh vẫn vít, hoàn toàn không tổn hại gì. Âu Dương bất tu bị công kích của chính mình khiến cho lấm lem, tà áo trắng bị đốt cháy trụi Công kích cỡ này tối đa chỉ là pháo hoa trẻ con chơi, ngươi còn dám bảo mình không phải con rối Diệp Phong ôm tử thanh thân hình lắc đi cử trùy trong tay giáng xuống Âu Dương Bất Tu còn ngơ ngẩn, ầm. Luống cuống, Âu Dương Bất Tu chỉ biết sơ đao lên đỡ, lực đảo hùng hồn, thân thể hắn lún xuống mấy phân chân cắm xuống nền đá lôi đài. Ngươi dám nói mình không phải con rối không? Dám nói không? Dám nói không? Dám không? Diệp phong đắc thế không dừng tay Liên tục sáng ra Như ý bổng bổ xuống tựa mưa bất Ẩm Ẩm Ẩm Đợi khi trên đài tan hết khói bụi Chúng nhân mới nhận ra toàn thân Tu dương bất tu lún vào nền lôi đài Chỉ thò từ nửa ngực lên Nguyên lực hộ giáp của hắn mỏng đến độ nhìn không rõ Tuy nhìn có vẻ không thủ thương Nhưng xương cốt đã gãy vụn cơn đau thấu tim Khiến sắc mặt hắn méo mó không nói ra được nửa câu. Thật ra ngươi có nói mình là tên hề không? Nụ cười mỉm trên mặt Diệp Phong vẫn ung um hòa như gió xuân, nhưng xuất thủ công hề lưu tình cự lực thuật quán thể, như ý bổng lại bổ mạnh. Âm. Lần này Âu Dương Bất tu bị ống lún cả người xuống lôi đài, chút nguyên lực hộ sắp còn lại tan tành. Tụ nhị. Âu Dương vị minh trấn kinh có thừa đau lòng cực độ. Âu Dương bất tu là huyết mạch đích hệ đồng thời là tôn tử mà lão gửi gắm hy vọng, lúc phản lại mộ rung ra, lão thà bản thân được ít lời lộc hơn cũng kiên trì tỉnh cầu đối phương hao phí tinh lực trọng điểm bồi dưỡng cho hẳn, đủ thấy địa vị của hắn trong lòng lão. Tôn tử bị diệt phong đùa dỡn trên lôi đài, bảo sao lão không nổi giận. Năng lượng bàng bạc xồn quanh người, Âu Dương vị minh quyết định bất chấp tất cả sức thủ. Nếu tôn tử chết rồi thì lão hối hận cũng đã muộn Vô cực tỏ vẻ ngưng trọng Thực lực của đối phương không thể coi nhẹ Khí thế của câu dương vị minh gần như tiếp cận tam dai Ẩm Ẩm Nháy mắt Hai người va chạm kịch liệt trên không Năng lượng chấn động dữ dội, Hất võ giả đứng xem ngã nghiêng ngả Ai nhả nhả Xem ra ra ra ngươi nóng lòng rồi kìa Bất quá tựa hổ ngươi chưa chứng minh mình chỉ là tên hề mà thôi. Diệp Phong bớn cờ, gã rất tin vào thực lực của dự vô cực, không hề lo lắng. mồ dung tử thanh trong lòng gã chấn kinh nhìn Âu Dương bất tu không hề có sức hoàn thủ, lòng dấy lên cảm giác kiêu ngạo vô cùng. Diệp Phong, nam nhân ta chọn tương lai sẽ thành một đại nhân vật hô phong hoán vũ. Nhán quan của ta không tệ. Vừa nghĩ cô vừa ôm gá chặt hơn. Trên đài cao Thái Thượng Trưởng Lão và Mộ Dung càn trợn trừng mắt. Có thể dễ dàng đánh bại Âu Dương Bất Tu thực lực tiếp tận nhất sai Võ Tông như thế. Lẽ nào Diệp Phong này đã là Võ Tông? Thái Thượng Trưởng Lão sau cùng cũng trọng thì Diệp Phong, Võ Tông chưa đầy 20 tuổi trong lịch sử Võ Nguyên Đại Lục Thiên Tài đạt tới trình độ đó tương lai đều là cường giảm nhọn. Thiếu niên tiềm lực như vậy cưới mộ dung gia tiểu thư tuyệt đối xứng đáng. Tôn giả này hình như giúp diệp phong. Có lẽ họ quen nhau. Họ không sao ngờ rằng dự vô cực là thuộc hạ của gã. Đám con cháu thế gia đều tỉnh khỏi cơn chấn kinh thầm lấy làm mừng. May mà ban nãy không chạm vào thiếu niên trông có vẻ hòa thiện này. Ai ngờ khi gã đồng thủ là quyết liệt như vậy. Đáng sợ hơn là đối thủ thực lực gần ngang võ tông lại bị gã xử lý nhẹ như lông hồng quả thật nhìn mà kinh hãi Tất cả không hẹn mà cùng quyết định lúc bàn bạc biệt bồi thường với mộ dung ra thì sẽ lựa chiều Chỉ cần giữ được danh dự là xong Tiểu tạp trùng mau dừng tay Âu dương vị minh cầm lên trên không Lão tặng ra lệnh cho ta hả Diệp Phong lạnh lùng hẳn như ý bổng vẽ một vòng cung trên không giáng xuống lôi đài Địa long chấn Lôi đài đổ nát sụt xuống Âu dương bất tu phun ra mấy ngụm máu như không cần mạng nữa Thân thể vùi sâu dưới đá đột nhiên bật lên Vẽ một vòng cung vượt dị trên không rồi rớt phịch dưới chân Diệp Phong Gã hạ thủ rất có chừng mực Tuy đối phương thất khiếu lưu huyết Mất mạng 7-8 phần 10 nhưng chưa hôn mê Nằm thoi thóp dưới đất Được rồi bọn ta nhận thua Âu Dương Vị Minh xung kích mấy phen Nhưng không qua được phong tỏa của rượu vô cực Đành mũi mặt cầu xin Diệp Phong Trường tỷ thí này ngươi thắng Xin tha cho Tô Nhi Muốn nhận thua Cũng được Diệp Phong ra vẻ thông cảm Nhưng trận này do dỗ và lệnh tôn so tài Muốn nhận thua cũng phải do y ở miệng nói ra Âu Dương vị minh nhìn tôn tử thoi thóp, tuy sẵn nhưng không làm gì được Diệp Phong đành khuất nhục cuối đầu. Tu Nhi đã bị đầy đỏ thành thế kia, bảo nó lên tiếng thì mở miệng thế nào? Vì tất chi bằng để mỗ hỏi y. Diệp Phong cười gian xào, dùng mũi chân hất thân thể Âu Dương bất tu lật lại. Ngươi có nhận thua không? Diệp Phong nhìn xuống Âu Dương bất tu nằm thê thảm dưới đất. Ta, ta. Cổ họng hắn như thể bị chặn lại Không nói ra được tiếng nào Ngươi nhận thua hay không? Ngươi nhận thua hay không? Ngươi có nhận thua hay không? Diệp Phong hỏi liên tục như pháo liên châu Tiếc là âu dương bất tu không thể trả lời Chi bằng Chúng ta đổi cách hỏi Diệp Phong cười, hòa thiện Ta hỏi, ngươi chỉ cần gật hoạt lắc để trả lời Âu Dương Bất Tu xen gì gật đầu chút lực khí đó thì hắn có thật ra ngươi có muốn Diệp Phong dài giọng Âu Dương Bất Tu vội rút hết khí lực còn lại gật đầu tiếp tục tỉ thí gã chuyển lời khiến Âu Dương Bất Tu sững sờ cả câu là ngươi có muốn tỉ thí tiếp không Âu Dương Bất Tu gật đầu Diệp Phong liền nở nụ cười đắc sính. Lộ rõ hay hàm răng trắng, nói với Âu Dương Vĩ Minh: "Xem ra lệnh tôn không có ý nhận thua, các hạ là gia gia cũng nên thành toàn cho hắn." Tất cả đều che miệng cười, thiếu niên này quả thật gian trá. Nhưng dù Âu Dương gia hay Mộ Dung gia chiếm thượng phong đều không liên quan đến họ. Ban nãy họ không đứng ra nói nửa câu công đạo hộ Mộ Dung gia, Giờ tất nhiên cũng làm thế với Âu Dương gia. Những thiết lực phe Âu Dương ra run cầm cập, họ sợ vượt vô cực nên đời nào chịu đứng ra, đằng nào bị hành hạ là Âu Dương bất tu, không liên can đến họ. Sú tiểu tử, ngươi đừng kinh người quá. Âu Dương vị minh gần như phát điên, đường đường là võ tôn, đã bao giờ lão bị đùa cực như thế đâu. Nếu không vì vượt vô cực, lão đã lao lên xé diệt phong thành vạn mảnh lâu rồi. Ta bắt nạt ngươi thì sao? Diệp Phong hơi dùng lực xuống chân Sương Âu Dương bất tu kêu lách cách Âu Dương Vĩ Minh ngươi lúc trước không phải ngông nghênh lắm sao Dù là điên đảo hắc bạch hay xuyên tạc sự thật đều là sở trường Giờ ta chỉ học chút vỏ ngoài Ngươi đã không chịu nổi hả Ha <cười> ha <cười> Tiểu tử này được lắm Mộ Dung càn bật cười Ban nãy Âu Dương Vĩ Minh dùng mọi độc chiêu sai mấy tên đáng ghét chứng minh tuổi tác rồi sai Âu Dương bất tu biệt đặt xuyên tạc khiến Mộ Dung gia vạn phần khuất không ngờ Diệp Phong vừa ra mặt là tình thế nghịch chuyển những nhục nhã mà Âu Dương Vị Minh dành cho Mộ Dung gia được gã trả lại từng chút lại nhìn gương mặt Âu Dương Vị Minh méo mó vì phẫn nộ ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng cười khá hà. Diệp Phong lấy gậy ông đập lưng ông thật khiến người ta hả giả Thanh niên Quá huyên hoang không phải việc gì tốt lành Trong đám đông một bóng đen vút lên là một võ tôn Hắn vỗ mạnh lên không thổ hắc sắc năng lượng chùy cực lớn ráng vào mộ dung càng trên đài cao Xuất thủ xong hắn không quan tâm đến kết quả Lắc mình như chớp hướng đến Diệp Phong Hốn nguyên võ tôn tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại web site, chương ba để lại tính mạng, võ tôn ẩn tàng trong đám đông suốt thủ thập phần đột ngột công kích chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tuyệt vô cực và thái thượng trưởng lão đồng thời vô thầm không ủn, tuyệt vô cực bị Âu Dương Vi Minh cầm chân. Không thể cứu viện kịp thời Thái Thượng Trưởng Lão lo cho mộ dung càn nên xuất thủ chặn lại công kích của đối phương. Muốn cứu viện Diệp Phong cũng muộn rồi. Vô sỉ! Thái Thượng Trưởng Lão nhìn rõ người xuất thủ dẫn đến mày dung dung lắc mình vỗ vào lưng đối phương. Mục đích của đối phương là Diệp Phong công kích mộ dung càn cũng chỉ nhằm cầm chân Thái Thượng Trưởng Lão chờ ngài ông ta một chút. Thân hình người này như điện thoáng sau đã đến trước mặt Diệp Phong. Băng Sơn phá diệt Oanh. Thiên địa chi lực bàng bạ tụ lại trong khoảnh khắc trên quyền đầu của võ tôn đánh lén khí thế ngàn cân vào Diệp Phong. Khán giả đứng xa lôi đài cũng cảm nhận được đại lực đều kinh hãi thất sắc. Tử Thanh! Tránh đi! Diệp Phong mặc kệ tất cả. Tay xuất ra nhu lực đẩy mộ dung tử thanh trong lòng ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa cô khỏi lôi đài Tiếp đó thổ nguyên chi lực trùng lên gã Chúng nhân chỉ nhìn rõ trên lôi đài tựa hồ có quang mang tử kim sắc lói lên tông kích sợ trời ráng chúng diệt phong Ẩm Tiếng nổ vang trời vọng mãi, đá trên lôi đài vỡ vụn rồi sụt xuống, đá vụn và bụi cát mù mịt Lôi đài hóa thành một đống đổ nát Kẻ đó đắc thủ thì không dừng lại Hút âu dương bất tu xen bên mình kẹp vào nách rồi lách đi tránh khỏi thái thượng trưởng lão truy kích Mộ dung tử thanh thấy gã chìm trong màn oanh kích Sắc mặt trắng nhợt đi thân thể mềm nhũn không đứng lên được Âu dương võ ước đồ thất phu vô sỉ Thái thượng trưởng lão sâu tóc dứng đứng Diệp Phong coi như đã thành nữ tí của mộ dung gia, giờ ông ta chớ mắt nhìn gã bị giết thì sao không giận cho được? Một đòn của hắn cơ hồ thi triển bát thành uy năng của tam giai võ tôn, dù uy vi của Diệp Phong cao hơn nữa cũng khó lòng thoát được. Âu Dương võ úc, võ tôn khác của Âu Dương gia đồng thời là trưởng tộc đang đứng trên không lạnh lùng bình Âu Dương bất tu thoi thóp trong tay. Kẻ dám xỉ nhục người Âu Dương gia, Ta để hắn chết thông khoái như thế là tiện nghi lắm rồi Ngươi đường đường là võ tôn mà lại dùng thủ đoạn đánh lén một hậu bối Thật không biết xấu hổ Giết một tiểu tử, lão phu đánh lén hay không có khác gì nhau Âu Dương võ quốc ngạo nghễ Vốn với thân phận của hắn không nên gây ra việc mất danh dự như thế Nhưng thực lực và tiềm lực Diệp Phong thể hiện ra thái quá kinh nhân Sở mộ dung ra vì có gã mà thêm một võ tôn Âu Dương võ quốc ẩn mình cũng không nén được nữa Nếu còn không xuất thủ e rằng sau này không còn cơ hội giết gã nữa Một khi gã hoàn toàn trưởng thành tuyệt đối là mối hỏa tâm phúc cho Âu Dương gia Nên hắn không hề do dự gì ra tay ngay Lão cặp, ngươi nói cái gì? Trong đống đổ nát của lôi đài vang lên tiếng quát đầy khí thế của Diệp Phong. Lão thất phu ngươi cũng xứng giết được ta sao? Xoạt! Diệp Phong từ trong đống đổ nát lao lên đáp xuống đất trừ y phục hơi tơi tả thì thân thể gã không có dấu hiệu thổ thương. Trong tích tắc công kích tới đích gã lập tức thi triển thần thông biến thực lực trở nên gần như ngang với võ tôn nên mới thoát được. Bằng không dù nhục thân của gã có mạnh hơn nữa thì dù không mất mạng trong tay Âu Dương Võ Quốc cũng sẽ trọng thương Trước khi lao ra khỏi đống đổ nát, gã đã thu lại thần thông biến nên không ai phát giác Không, không thể nào Âu Dương Võ Quốc kinh hãi Hắn từ xuất thủ nên biết rõ uy năng thế nào dù là điên phong võ tôn cũng khó lòng giữ được tính mạng thiếu niên này tối đa chỉ có thực lực sơ giai võ tôn sao lại ung dung tiếp được công kích của võ tôn diệp phong mồ dung từ thanh lao tới nước mắt kinh hỉ tuôn tràn tuyệt vô cực cũng thầm thở phào vốn ý không tin với thực lực của diệp phong lại dễ dàng mất mạng trong tay đối phương lúc trước gã cũng dùng thực lực đấu với y mà bất bại Thái thượng trưởng lão vừa kinh ngạc vừa mừng đứng chẳng giữa gã và Âu Dương võ quốc để phòng đối phương hạ độc thủ. Sắc mặt Âu Dương võ quốc vốn lạnh lùng biến thành cực kỳ khó coi, không ngờ đòn toàn lực lại không làm gì được thiếu niên đó, lẽ nào trên mình gã có hộ thân linh khí? Lai lịch của gã thế nào? Dù sao gã là viên đá cản đường Âu Dương gia thôn tính mộ dung gia nhất định phải trừ đi. Bất quá khi nhìn Âu Dương Vị Minh lép hẳn trước rượu vô cực rồi nhìn Thái Thượng trưởng lão đang sẵn sàng thì biết cơ hội giết Diệp Phong đã qua, đành tức giận hừ lên. Việc hôm nay, Âu Dương ra chơi đến cùng với các ngươi Nhị tôn lão chúc ta đi. Âu Dương Vị Minh thấy cháu trai đã được cướp lại, không còn ham chiến nữa, bước lùi rượu vô cực rồi thì quay lại bên Âu Dương võ ốc. Sẵn sàng phụng bồi. Có vượt vô cực thực lực mộ dung gia không kém gì âu dương gia thái thượng trưởng lão có vốn nên lạnh lùng đáp. Muốn đi hả, đã hỏi ta chưa? Diệp Phong ngang nhiên bước lên, giận dữ nhìn lên không? Đối phương ban nãy muốn giết gã, nếu không vì gã biết thần thông biến ít nhất bây giờ đã trọng thương. Với địch nhân muốn lấy mạng mình, gã không bao giờ khách khí. Hừ, ngươi mà cũng định ngăn cản bọn ta Âu dương võ lúc cười khinh miệt Lão phu cho ngươi cơ hội Xem ngươi giờ được trò gì Lúc trước hắn đánh lén mà không giết được gã Cảm giác mất hết mặt mũi sợ gã đứng ra Hắn tất nhiên muốn nhân cơ hội vãn hồi lại Nếu nhân đó trừ diệt gã luôn càng tốt Đối phương chỉ có hai võ tôn thực lực tương đương Bọn hắn muốn đi lúc nào chẳng được Diệp Phong lắc tay, lấy chu thần cung ra Kim nguyên năng lượng lăng lệ nhang chóng ngưng tụ thành hình Thuấn sát tiến Kim quang sẹt ra bản năng của Âu Dương Võ Quốc cảm giác được nguy hiểm Theo ý thức ngưng tụ một tầng thổ nguyên năng lượng thuấn Chát, thổ nguyên thuấn bị xuyên thấu Âu Dương Võ Quốc thủng một lỗ giữa lòng tay Thương thế tuy không nặng nhưng chấn động trong lòng hắn không lời nào tả được Hắn đường đường là tam giai võ tôn lại bị thương trong tay một thiếu niên, nếu không tự thân trải nghiệm, dù thế nào hắn cũng không tin. Trong khoảnh khan ngẩn ra, lại một đạo kim quang lóe lên. A ảnh tiến. Diệp Phong không đợi đối phương phản ứng, lại bắn ra một tên. Âu Dương Võ Quốc luống cuống, không dám ngạnh tiếp, cũng may mũi tên không quá nhanh, lão nhiên người định tránh đi. A Âu Dương bất tu trong tay hắn đột nhiên gào lên thây thảm, phản phất dùng chút khí lực sau chót. Tâm tạng hắn đổ máu, đoạn khí lập tức. Tụ nhị! Âu Dương vì minh đau xé lòng cầm lên nát dạ. Hóa ra công kích Âu Dương võ quốc là thư tiến, còn thực tiến nhắm vào Âu Dương bất tu. Vốn Âu Dương võ quốc đời nào để gã dễ dàng đắc thủ như vậy? Nhưng sau khi thủ thương khiến hắn tâm hoảng ý loạn Không nhận ra mũi tên của gã có huyền cơ thỉnh thử Âu Dương bất tu mới mất mạng Hay, ngươi hay lắm Âu Dương võ bốc nói từng chữ Giết người trong tay Lão Phu, ngươi là kẻ đầu tiên Lão Phu nhất định khiến ngươi hối hận Tính mạng hai Lão dùng các ngươi tạm gửi lại Món nợ giữa chúng ta sẽ có ngày được thanh toán Diệp Phong coi như không thấy lời uy hiếp của đối phương, lạnh giọng nói. Bất quá những kẻ kinh miệt tử thanh lúc này đều phải để mạng lại. Âu dương bất tu là đầu tiên. Tụ lão, Diệp Phong lạnh giọng quát. Tụ Phu cực cười lạnh tàn khốc, thân hình như rửa mị lướt qua đám đông. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, áp hắn đầu chọc. Tên lùn và ba kẻ gây loạn tướng mạo xấu xa bị vụ vô cực phong tỏa khí hải trong nháy mắt ném đến dưới chân Diệp Phong Nhìn nụ cười như ác ma của Diệp Phong cả năm cùng sùng mình Tha mạng Diệp Tông Tử tha mạng Tha mạng Ban nãy các ngươi không phải ngông nghênh lắm sao Gã lạnh giọng Tử Thanh những tên này giao cho muội xử lý Mộ Dung Tử Thanh cười yêu kiều đoạn lạnh lùng, không cần phiền hà làm gì, giết hết là xong. Ừ, toàn bộ giết sạch. Không hiểu Âu Dương gia có ý kiến gì không? Diệp Phong nhìn lên thinh không với vẻ đùa cợt. Âu Dương vị minh đau lòng vì Tôn Nhi thảm tử, mục quang nhìn Diệp Phong chằm chằm như muốn nuốt sống, những việc khác, lão không để tâm. Âu Dương võ quốc sật mình thầm hô không ổn, sứ tiểu tử gian chá, lời Diệp phong xem có vẻ thì uy, thật ra đẩy Âu Dương võ quốc vào lựa chọn khó khăn. Năm người này mới là võ sư, không phải tộc nhân Âu Dương gia. Âu Dương võ quốc hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của chúng, nhưng ý nghĩ này giữ trong lòng không sao, bộc lộ ra sẽ khiến mọi thế lực phụ thuộc sẽ thất vọng ly tâm. Việc này vốn do Âu Dương gia sắp đặt các thế lực phụ thuộc chỉ tiến hành theo, giờ tình thế bất lợi, Âu Dương gia lại phủi mông mà đi, nói thế nào cũng không bào chữa được. Nếu cứu năm người này phải bảo phát chính diện xung đột với hai võ tôn của đối phương. Về thực lực, hai võ tôn Âu Dương gia không sợ vượt vô cực và thái thượng trưởng lão, dù không cứu được người nhưng chí ít cũng thể hiện thái độ tích cực, thế là đủ rồi nhưng Âu Dương võ quốc liếc diệp phong cầm chu thần cung đi phong lấm lấm đứng dưới đất lập tức cảm thấy e dè vô cùng hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương ba trăm bảy mươi tám cú trở giáo trí mạng Hiện giờ chúng đang ở trên đất của Mộ Dung Gia, Âu Dương Gia không điều động cao thuộc đến mai phục nên luận thực lực, Mộ Dung Gia chiếm ưu thế thấy rõ. Có điều không có những gì Diệp Phong nói, Âu Dương Võ Quốc nhất định không hề do dự cứu người ngay. Võ Tôn không chỉ có ưu thế phi hành mà có thể khống chế thiên địa năng lượng, Võ Tôn thông thường không uy hiếp được họ dù cứu được người hay không ít nhất âu dương võ quốc và âu dương vị minh không dám mạo hiểm lính giáo chu thần cung rồi hắn biết diệp phong với cây cung này có năng lực trọng thương hoặc giết chết hắn nếu gái nhân lúc bốn võ tôn sao chiến mà tập kích thì hai võ tôn âu dương ra đứng trước nguy cơ mất mạng mạo hiểm để cứu mấy tiểu lâu la của các thế lực phụ thuộc mối làm ăn này không bao giờ âu dương võ quốc chọn Các thế lực bên dưới thấy lão không đồng lòng đều thầm lạnh buốt cõi lòng. Đổ nhi Công tử không thể giết đổ nhi Trong đám đông đầu lão một thế lực đột nhiên lao ra. Trong năm người bị vượt lão bắt có huyết mạch duy nhất của hắn. Hai cha con đều xấu xí như nhau Nên Diệp Phong không cần phí công cũng nhận ra nhi tử của người lao lên. ngươi muốn ta không giết là ta không giết sao? Diệp Phong hừ lạnh, hắn cực kỳ hối hận chỉ biết cầu xin. Diệp Tông tử chỉ cần Tông tử tha cho Tiểu Nhi, nhạc mố nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Gã đồng tâm niệm, biết đó là cơ hội không có nhiều, liền đi đến quyết đoán. Ta chỉ biết sự tình lần này do Âu Dương gia gây ra, muốn bồi tội cũng phải người Âu Dương gia ra mặt mới được. Gã lạnh nhạt thốt nếu Âu Dương gia chịu lấy một võ tôn để trao đổi thì ta sẽ cân nhắc thả con ngươi người đó xứng lại rồi nhìn Âu Dương võ quốc ở trên không với ánh mắt đầy kỳ vọng theo hắn nhi tử đáp vì Âu Dương gia mà gặp họ sát thân Âu Dương gia giao một võ tôn ra là việc thiên kinh địa nghĩa đằng nào Âu Dương gia không thiếu võ tôn thiếu một người cũng ảnh hưởng đến thực lực còn hắn chỉ có một nhi tử Sắc mặt Âu Dương võ quốc ngày càng khó coi Từ đáy lòng mà nói Lấy một võ tôm đổi lấy lòng thành của thiết lực phụ thuộc là hợp lý Mỗi thiết lực đó đều có mấy võ tôm cường giả Mỗi làm ăn này lãi chắc Có điều trước mặt ngần này người mà hắn đáp ứng Thì khác nào Âu Dương gia chịu khuất phục Danh dự của Âu Dương gia sẽ bị đả kích nghiêm trọng hơn nữa việc này mà đồn ra các thế lực phụ thuộc cố nhiên cảm an cảm đức nhưng còn trong tộc chọn một võ tôm trong tộc đi chịu chết tất nhiên sẽ khiến mọi thành viên trong gia tộc sẽ hoảng sợ và bất an nếu vì thế mà nội bộ Âu Dương gia tộc bạo phát mâu thuẫn thì mất nhiều hơn được cân nhắc lời hại Âu Dương võ quốc sau cùng vẫn lắc đầu sức mạnh trong tộc mới là căn bản của Âu Dương thì không thể động đến Muốn Âu Dương ra gia giao người thì đừng mơ Điều kiện khác thì Âu Dương ra nhất định nghĩa bất sung từ toàn lực gánh vác Lùi một bước là cực hạn của Âu Dương ra coi như đã thiệt đầu thiệt đũa Điều kiện khác Gái nhào báng Ta cần một nửa cơ nghiệp Âu Dương ra Ngươi chịu không Ngươi bức người quá bức Âu Dương võ quốc dẫn đến thổ huyết Hừ không đành thì một phó tông không khác được Diệp Phong nói đoạn, ra vẻ không muốn đàm phán nữa Âu Dương tộc trường Chính các vị chọn đồ nhi lên đài, giờ nó có chuyện các vị không thể tổ thủ bằng quan Giọng người này thoáng mết giận, đứa con duy nhất của hắn Lẽ nào trong mắt Âu Dương gia lại không bằng một nhất sai võ tung Còn hắn thì trong mắt Âu Dương gia sẽ đáng gì Không chỉ hắn nghĩ vậy, thủ lĩnh các thế lực khác cũng có suy nghĩ tương tự. Âu Dương Gia thật ra coi những thế lực phụ thuộc là cái gì? Nếu lâu la bình thường đạt đảnh, nhưng người kế thừa một bang lại không đáng cho Âu Dương gia sao một võ tôn gia? Tâm tình này lan rộng toàn trường Tuy trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến sự thống trị của Âu Dương gia Nhưng các thế lực đó đều giới bị trong lòng Thì không thể tận tâm tận lực phục vụ Âu Dương gia như trước nữa Âu Dương võ quốc tuy biết hậu quả nhưng cũng vô năng Bất quá hắn tin rằng chỉ cần Âu Dương gia tiếp tục mạnh lên Ẩm hoạn gì rồi cũng sẽ yên Trong nháy mắt Diệp Phong đã giết bốn người kia, áp hắn đầu chọc đáng ghét nhất bị gã bóp nát khớp xương xong mới chết. Chỉ còn lại, Đồ Nhi, nhạc bang chủ phải không? Thời gian ta đợi được không nhiều đâu. Gã nhấc người đó lên, làm động tác đồng thủ. Chầm đáp, nhạc bang chủ gọi, hắn quỳ phịch xuống cầu xin Âu Dương Võ Úc. Âu Dương Tộc trưởng, nhạc mố cầu xin ông, giúp mố cứu Đồ Nhi. Lần này cả Diệp Phong cũng đồng dung Đường đường ngũ sai võ tông lại quỳ sụp trước mặt người khác Xem ra hắn rất coi trọng đứa con này Âu Dương võ quốc dẫn run người Biết rõ là ý của đối phương mà không thể lật tỉ quả thật mực minh thở dài Lão phu vô năng Âm Nhạc bang chủ dẫn run người Năng lượng quanh mình quét ra đứng phát dậy Âu Dương ra chó chết Âu dương võ quốc hỗn kiếp, các ngươi liên lụy đổ nhi chết quổng, sơn nhạc bang của lão tử từ hôm nay nhất đao lưỡng đoạn với các ngươi. Đoạn hắn hầm hầm nhìn Diệp Phong, lạnh giọng: Nếu các hạ chịu tha cho đổ nhi, nhạc mố tình nguyện tống hiến toàn bộ tài phú sơn nhạc bang, sau này sẽ nghe theo sai khiến, không nói hai lời. Bằng không dù liều mình cá chết lưới sách, ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi dám giết Đỗ Nhi, nhạc mỗ nhất định bắt ngươi đền mạng." Diệp Phong nhướng mày. Cá chết lưới rách. E rằng ngươi không có thực lực đó. Chưa dứt lời, tấn tập thuật quán thể kim quang rực lên thân hình gã sẹp đi. Chát chát. Nhạc ban chủ nghênh chiến, hai bóng người đan nhau dưới đất, nháy mắt sau vang lên hai tiếng động đùng đục rồi tắt ngóm tay phải Diệp Phong sẵn sàng linh tê nhất chỉ kề vào chán đối phương. Ngọn quyền của đối phương ấm lên ngực gã nhưng gã không hề tổn thương, phản phất hắn chưa hề dốc toàn lực. Nhạc bang chủ chết cả cõi lòng cảm thụ được kim nguyên lực tụ trên đầu ngón tay đối phương đáng sợ và sắc bén thế nào. Dấu hiệu nguy hiểm do cảm chi mang lại đủ chứng minh Diệp Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay một đòn toàn lực của hắn chúng đích mà đối phương không mảy may ảnh hưởng thực lực chinh nhau khiến hắn không sấy nổi chiến ý Nhạc mố không có gì để nói đồng thủ đi y nhắm mắt lại đợi chết phát hạ mố chính cát hạ là hắn tự nên không giết ban nãy cát hạ mắng Âu Dương thất phu thật thốn khoái chút giận cho Tử Thanh tính mạng con trai cát hạ ngươi chịu tha cho Đổ Nhi nhạc bang chủ run rong tha cho hắn không khó đáp ứng ba điều kiện của ta diệp phong sơn ngón tay lên nói thứ nhất nhi tử của ngươi phải dập đầu xin lỗi tử anh vì những hành vi đắc lòng thứ hai sau này sơn nhạc bang không được kết minh với âu dương gia gây bất lợi cho mộ dung gia nữa thứ ba các hạ đứng trước mặt mỗ mắng âu dương lão thất phu Mỗ sẽ không giết con trai tắc hạ Được, được Không thành vấn đề Nhạc bang chủ hoan hỉ phát cuồng Điều kiện gã đưa ra không có gì quá đáng Hắn và Âu Dương ra nhất đao lưỡng đoạn Tất nhiên không cùng chúng đối phó mộ dung ra nữa Ba nãy hắn đã mắng Âu Dương võ quốc một lần Ngại gì không thêm lần nữa Còn bảo đổ nhi dập đầu xin lỗi So với mất mạng thì có đáng gì Hà húng đổ nhi đắc tội mộ dung tử thanh trước, bồi tội là đương nhiên. Âu Dương võ úp, ngươi là lão thất phu vô tình vô nghĩa, vô sỉ ti tiện. Sơn Nhạc Bang sau này sẽ theo mộ dung thế gia, không còn liên hệ gì với Âu Dương gia giám chó của ngươi. Tuy Diệt Phong không bảo Sơn Nhạc Bang về theo mộ dung gia, nhưng Nhạc Bang chủ không đúc đã trở mặt với Âu Dương gia mà không tìm được chỗ dựa chắc chắn thì đừng mong đứng chân ở bộ châu nữa. hắn đã thấy tận mắt khả năng của Diệp Phong tổng thêm hiện tại Mộ Dung gia có hai võ tôn không biết chọn thế nào thì nên đập đầu vào tường. trên đài cao Mộ Dung càn nở hoa trong lòng. Sơn Nhạc Bang tuy thực lực không cao nhưng quay mũi sáu lại cũng là một đòn đả kích nặng nề cho Âu Dương gia. Vốn phạm vi thế lực của mộ dung gia bị Âu Dương gia đàn áp chỉ còn lại một phần năm trước kia, hơn nữa các thế lực nằm ngoài bị Âu Dương gia dàn xếp thành một mạng lưới bao vây khổng lồ quanh mộ dung gia. Sơn Nhạc Bang là một mắt xích trọng yếu trong mạng lưới đó. Giờ Sơn Nhạc Bang quay mũi giáo, mộ dung gia không còn bị cô lập nữa, hai thế lực gần đó cơ hồ bị chia cắt, lúc nào cũng có thể bị hai thế lực lớn hơn uy hiếp. Có thể nói một khi mộ dung ra quyết định khuyết chương lại thì địa bàn mà Sơn Nhà Bang chiếm cứ là nhân tố quan trọng nhất. Tử Thanh Con chọn được cho mộ dung ra một nữ tế rất khá. Mộ dung Càn cảm khái, lúc trước ông ta nhận ra gã bất phàm nhưng không ngờ gã phát triển đến mức này. Thật sự chỉ có hai từ yêu nghiệt để hình dung. Âu dương võ úc trên không, mặt đổi sắc liên tục âm trầm đến cực điểm. Rõ ràng Diệp Phong muốn giết con trai ngươi, liên quan gì đến Âu Dương gia, dù bản tộc không giúp ngươi nhưng không đến nỗi coi như cẩu nhân chứ. Đối phương chỉ không giết con trai ngươi mà sao ngươi coi như đại ăn nhân không bằng. Mẹ nó chứ, đúng là ti tiện. Hắn không nghĩ rằng Âu Dương gia là minh hữu của Sơn Nhạc Bang nhưng lại khiến coi trai đầu não xa vào họa sát thân mà vẫn tụ thủ bàng quan quả thật không có hậu đảo. Còn Diệp Phong là địch nhân lại khoan hồng đại lượng tha cho đối phương tất nhiên cảm kích bất tận. Có những lúc sự tình khó hiểu và kỳ diệu như thế. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 379 Chút giận cho tử thanh chúng ta đi Âu dương võ quốc không ở lại Hử lên giận dữ rồi phất tay áo đằng không la đi Âu dương vị minh tuy không muốn tí nào Nhưng có thái thượng trưởng lão và vượt vô cực tại trường Lão không cách nào lấy mạng diệp phong được Đành nhìn gã đầy oán độc rồi ôm hận mà đi Những thế lực dựa vào Âu Dương Gia ở dưới đài đại nhận ra, tránh bị Mộ Dung gia tính sổ thì đều lén rút khỏi Mộ Dung thành. Lần tỷ võ chiêu thân này của Mộ Dung gia tuy không thể coi là kết thúc viên mãn nhưng kết quả sau cùng ai cũng vui vẻ. Mộ Dung gia không chỉ có viện thủ là Tam giai võ tôn mà giải quyết xong xuôi thân sự của Mộ Dung Tử Thanh, danh dự không hề bị tổn hại. Ai cũng đã thấy thực lực của gã thiếu niên như thế bất kỳ thế lực nào cũng không tiếc ông sức lôi kéo về. Không cần biết hôn ước mà Âu Dương Bất Tu nói ra có thật hay không, dù có thật thì không ai thấy lựa chọn của mộ dung gia có vấn đề gì. Thực lực mới là căn bản để quyết định tất cả. Thực lực và tiềm lực của Diệp Phong vượt xa Âu Dương Bất Tu bối cảnh cũng không kém hơn, mộ dung tử thanh hiển nhiên trung tình với gã. Về tình hay lý, mộ dung gia đều không có lý do bỏ gã để chọn âu dương bất tu thành ra màn hài kịch âu dương gia bày ra trở thành lấy đá trọi vào chân mình tự làm tự chịu Diệp công tử, tộc trưởng đại nhân và thái thượng trưởng lão mời hai vị vào nội sảnh một chuyến ỉ võ chiêu thân hạ màn, mộ dung càn và thái thượng trưởng lão vội tiến con cháu thế gia mời đến lúc trước Mãi lúc trời tối mới phái người đến mời Diệp Phong và rửa vô cực Được, xin dẫn đường Diệp Phong gật đầu Muội cũng muốn đi Mộ Dung tử thanh kéo vai gã Đằng nào quan hệ giữa hai người cũng đã rơi bày Cô không cần phải hổ thẹn để che che dấu xấu nữa Đát lâu mới trùng phùng cô không muốn rời gã dù một khắc Đại tiểu thư muốn đi cùng cũng không vấn đề Người mời đáp Xem ra đại tiểu thư bình thường ở trong tộc chắc hung hãn lắm khiến họ đều sợ hãi. Diệp Phong chêu: "Đâu có, y nhát gan liên quan gì đến muội?" Mộ Dung Tử Thanh nũng nịu đoạn dừng mắt hỏi: "Ngươi nói đi, bình thường ta hung hăng với các ngươi lắm hả?" "A." Đại tiểu thư vẫn ôn nhã điềm tĩnh, không hề hung hãn. Người đó toát mồ hôi lạnh thận trọng đáp: Diệp Phong cười ha hà, véo mũi cô trêu. Muội mà ôn nhã điểm tính thì không phải tử thanh ta quen Đáng ghét, người ta đâu có giữ rằng gì Phủ đệ của mộ dung thế ra cực lớn Ba người đi hơn 10 phút mới tới một gian đại sảnh bày biện rất tinh tế Mộ dung càn và thái thượng trưởng lão cho người hầu lui hết Hai bên chia ra chủ cách ngồi xuống Mộ dung tử thanh do dự một lúc rồi ngồi cạnh Diệp Phong như con chim nhỏ ngoan ngoãn. Ha ha, con gái lớn có tình lang là không cần cha nữa. Mộ dung càn không vào chính đề mà trêu chọc. Mộ dung tử thanh đỏ mặt, lườm phụ thân. Mộ dung Tộc trưởng mời bọn mỗ đến đây có gì muốn nói. Diệp Phong biết rõ đối phương vội mời mình tuyệt đối không phải chuyện giữa gã và tử thanh. Chắc Diệp Công Tử cũng đã thấy tình thế của mộ dung gia Trước khi vào chính đề, bản tộc trưởng Mạo Mùi hỏi một câu, vì tôn giả đại nhân này có quan hệ gì với Diệp Công Tử? Thái thượng trưởng lão nhìn gã, sau rút rồn ánh mắt lên mình rượu vô cực. Với ông ta, tuy Diệp Phong tiềm lực vô cùng nhưng trong tình thế này thật sự giúp được mộ dung gia là võ tôn rượu vô cực tuy nhận ra quan hệ giữa gã và tuyệt vô cực không tệ nhưng không có nghĩa là y sẽ vì chuyện gã trở thành nữ tế mộ dung gia mà vô điều kiện trợ giúp họ qua được ải này võ tôn cường giả đâu phải cứ tùy tùy tiện tiện là mời được tuyệt lão coi thể coi là bằng hữu của mỗ hai chúng tôi vừa gặp đã hợp nhau tuyệt lão muốn tìm cơ hội đột phá nên tạm thời theo mỗ nếu thái thượng trưởng lão có gì muốn nói cứ nói thẳng ra Dưỡng vô cực tỏ vẻ cảm kích, Diệp Phong nói thế rõ ràng là giữ danh dự cho y. Bằng không đường đường võ tôn mà phải nói ra là mình chỉ đóng vai người hầu, dù thực lực của Diệp Phong kinh nhân đến đâu y cũng vẫn bị người đời cười nhạo. Thái thượng trưởng lão tỏ vẻ hoan hỉ tuy chưa rõ dưỡng vô cực lai lịch thế nào nhưng lời Diệp Phong đã nói rõ ràng dưỡng vô cực là hậu thuẫn kiên định nhất của gã. Mộ Dung gia lôi kéo được cả, cũng có nghĩa là lôi kéo được sự vô cực. Vậy Diệp Phong, ta gọi thẳng tên cậu nhé. Đến lượt Mộ Dung càn lên tiếng thắt chặt quan hệ với gã Từ Sưng hô đắt. Không hiểu cậu nghĩ thế nào về ăn oán giữa Mộ Dung gia và Âu Dương gia. Mộ Dung tộc trưởng không cần vòng vo thăm dò mỗ. Gã cười nhạt, Âu dương ra mấy lần định gây bất lợi cho tử thanh nền đều đáng chết. Mặt gã lạnh lại. Mộ dung thế ra dù gì cũng là gia tộc của tử thanh. Tuy các vị bức bách mùi ấy cử hành tỷ võ chiêu thân khiến mô thập phần bất mãn. Nhưng nếu mộ dung gia thật sự có nguy cơ, diệp mô tuyệt không tù thủ bàng quan. Thái thượng trưởng lão và mộ dung càn cười cười ngượng ngùng. Nếu sớm biết gã mang theo một võ tôn đến phó ước. Hà tất phải bày ra tỷ võ chiêu thân để tìm viện thủ làm gì. Nhưng việc đã rồi, chút mắc mấu trong lòng gã không dễ gì tan ngay. Dù gã nể mặt tử thanh sẽ giúp mộ dung ra ở mức nhất định, nhưng quan trọng là khiến vượt vô cực tỏa chấn mộ dung ra, buộc Âu Dương gia không dám khinh cử vọng động. Tỷ võ chiêu thân, việc đó đúng là mộ dung càn này không giữ được lời hứa, mong cậu thứ lỗi... Mộ dung càn hạ giọng xin lỗi Diệp Phong Cha muội cũng bị bước đến bất đắc dĩ Tử thanh khẽ lắc tay gã Nếu không có mộ dung càn chống lại áp lực trong tộc, E rằng cô không bị gã cho Âu Dương bất tu Thì cũng đã kết thân với công tử của thế lực khác Chứ không đợi được đến ngày gã xuất hiện Được rồi Mộ dung Tộc trưởng không cần như vậy Chỉ là mô muốn nhắc nhở mộ dung gia mỗ có thể hiểu việc các vị làm thế vì nguy cơ của gia tộc nhưng vạn lần không được lấy Tử Thanh ra một lần nữa bằng không mỗ không nhúc tay vào bất kỳ việc gì của mộ dung gia Diệp Phong nói rất cứng rắn Diệp Phong Tử Thanh dù gì cũng là người mộ dung gia ngươi có tình cảm với nó nói vậy không thấy quá đáng sao Thái thượng trưởng lão không nén được nữa Việc tỷ võ chiêu thân vốn do ông ta cực lực chủ trương, sờ mộ dung càn nhận trách nhiệm một mình nhưng lời gã nói nghe kiểu gì cũng như nhắm vào ông ta. Nếu không vì e ngại tính trọng yếu của gã với mộ dung gia chắc ông ta đã lửa giận ngút trời. Ông ta quả có hối hận đã cử hành tỷ võ chiêu thân nhưng từ đáy lòng không thấy mình có gì sai. Mọi thứ ông ta làm đều vì sinh tồn của mộ dung gia không hề có lòng xiên tư. Về điểm ông ta không thẹn với lòng. Quá đáng sao? Mố không thấy thí. Gã cười lạnh. Nếu không vì lý do có thể tha thứ được là Thái thượng trưởng lão không cố ý bức Tử Thanh, mà vì cả mộ Dung gia thì Diệp Phong Mố là người đầu tiên không tha cho ông. Tiểu tử đúng là quá cuồng vọng. Thái thượng trưởng lão Vô Ban đứng lên, dù gã xuất chúng thế nào cũng không đủ tư cách giáo huấn võ tôn như ông ta. mỗ cuồng vọng thì sao? gã lạnh lùng. mỗ có tư cách đó, mỗ có đủ thực lực bảo vệ tử thanh thậm chí là bất kỳ tính mạng người nào trong mộ dung xa mà mội ấy muốn bảo vệ. thái thượng trưởng lão, ông thì không, nên ông không có tư cách phùng mang trợn mã với mỗ. Nếu ông cầu xin thì Mỗ sẽ cân nhắc việc cho rủ lão giúp đỡ Mộ Dung gia đối phó Âu Dương gia thế nào. Đáng xét thật, nhiên hoang thật. Thái thượng trưởng lão phẫn sôi máu, gương mặt tím tái vì giận, gằn giọng rít: "Ngươi cút ngay, Mộ Dung gia tuyệt không chịu nhún trước tiểu tử cuồng vọng như người Đừng tưởng có võ tôn chống lưng là muốn làm gì thì làm." Diệp Phong đột nhiên mỉm cười đắc xính, nhấn vai nói Hiện tại, thái thượng trưởng lão đã được nếm mùi sống tử thanh bị bức ép lúc trước rồi nhỉ Hả? Thái thượng trưởng lão ngần ra, không hiểu ý gã Lẽ nào không phải thế? Diệp Phong tỏ vẻ trào lụng Ông là thái thượng trưởng lão, mang trọng trách với hưng suy của mộ dung gia Nhưng dựa vào đâu mà đòi tử thanh buông bỏ thứ mùi ấy chờ đợi để tuân theo ý nguyện của ông Ông luôn mồm bảo là vì đại nghĩa gia tộc nhưng đại nghĩa đó là cần phải đổi bằng tôn nghiêm và lý tưởng của tộc nhân hả Giờ mỗ có sức mạnh giúp mộ dung ra qua cơn nguy khốn Vậy Thái Thượng Trưởng Lão có chịu vì giành lấy trợ giúp của mỗ mà rũ bỏ danh giá tôn nghiêm của võ tôn để su phụ mỗ trăng ông không thể rũ bỏ tôn nghiêm vì gia tộc, dựa vào đây mà đòi tử thanh hy sinh vì gia tộc. Diệp Phong lời lẽ sắc bén, ngữ khí lấm liệt, thái thượng trưởng lão ngẩn người, lưng ướt đấm mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nói gì. hồi lâu sau, ông ta thở dài, phảng phất già đi nhiều, lẽ nào cách làm xưa nay của lão phu đều sai ư? Lòng chung của thái thượng trưởng lão đối với mộ dung gia có trời đất chứng giám nhưng thủ đoạn và phương pháp không ổn Ngư khí của gã hòa hoán hẳn Nên dù ông phải với cả mộ dung gia xong không phải với tử thanh mỗ không hy vọng việc này xảy ra một lần nữa càng không hy vọng xảy ra với bất kỳ ai trong mộ dung gia Mộ dung tử thanh mắt lại ẩm an nước Cô đã hiểu vì sao gã có thái độ như vừa rồi Hóa ra vì muốn đòi lại chút công đạo cho những ấm ức mà cô phải chịu lâu nay